Hắn chính là vô cùng rõ ràng, tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian đối với với tu giả mà nói biết bao chân quý, dù cho chỉ là thời gian một ngày, đó cũng không phải là tiền tài có thể mua được. Mà mạc huyền cơ tinh không bảng thứ hạng là đệ tứ, chỉ có ngũ ngày, hầu như so với ô trí cửu thiên ít thời gian phân nửa, cái này tự nhiên khiến hắn đấu kỵ không gì sánh được. Nếu là có thể ở phương diện luyện đan thắng đến ô trí một ngày, hắn sẽ có ngũ ngày, sau đó sẽ đạt được thánh phong tiền bối tán thành, lại có thể tăng một ngày, như vậy. Hắn lại tinh không tháp đệ cửu tầng là có thể ngây ngốc 6 ngày. Nghĩ đến đây cái kết quả, hắn liền kích động không nớt. Tinh không tháp thời gian cũng có thể làm tiền đặt cược. Ô Chí nghi ngờ nhìn phía Mạc Huyền Cơ. Đương nhiên, tinh không tháp thời gian thuộc về một người, chỉ cần lẫn nhau cam tâm tình nguyện, tìm được người chủ trì làm chứng rõ ràng, có thể làm tiền đặt cược. Mạc Huyền Cơ kiên nhẫn giải thích. Lại vẫn có thể như vậy. Ô Chí thì thào một tiếng, nhìn tràn đầy ngầm mong đợi Mạc Huyền Cơ, đột nhiên nói ra, nếu muốn độ chúng ta liền đổ lớn một chút, ngươi ở đây tinh không tháp đệ cựu tầng có thể ngây người bốn ngày, chúng ta liền đổ tứ ngày, như thế nào? trên mặt của hắn lộ ra hung ác độc địa chi sắc, thậm chí có chút dữ tợn, khiến mạc huyền cơ trái tim hung hăng rút ra động một cái. sau đó trong lòng của hắn còn lại là đại hỉ, hắn vốn chỉ muốn từ ô trí nơi đó lừa gạt thời gian một ngày, nếu ô trí chủ động tiến hắn tinh không bảng đệ cựu tầng thời gian, hắn kiên quyết không có đạo lý cự tuyệt. được, ta liền bất cứ giá nào, giống như ngươi đổ tứ ngày. Mạc Huyền Cơ liền vội vàng nói, tựa như rất sợ Âu Chí hối hận một dạng, khi hắn nghĩ đến, Âu Chí là dùng đại tiền đặt cược đưa hắn dọa lui, hắn tự cho là nhìn thấu Âu Chí trong lòng, sao lại thực sự bị sợ lui. Chương 739, Âu Chí dễ gạt. Người thực sự dám đổ. Âu Chí trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn Mạc Huyền Cơ. Thế vậy, Mạc Huyền Cơ tâm lý triệt để an định lại, biểu tình cũng trở nên đúng dung. Ngươi đã có phách lực như thế, nếu là ta không cùng ngươi, chẳng phải là khiến người ta khinh thường? Chúng ta bây giờ phải đi tìm người chủ trì làm nhân chứng như thế nào? Mạc huyền cơ liền vội vàng nói, rất sợ ô Chí đổi ý. Mà nghe được hắn, ô Chí biểu tình trên mặt thật là có chút do dự. Mạc huyền cơ sao lại khiến tới tay chỗ tốt phi, châm chọc nhìn ô Chí, ngươi không biết là sợ chứ? Cái này cũng không giống như là tình không tiềm long bảng người thứ nhất phong phạm. Được, ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ô Chí một bộ hung ác dáng dấp, lớn tiếng kêu lên. Thanh âm của hắn bật người đưa tới ánh mắt của mọi người, đều tò mò quay đầu nhìn về phía hai người. Không có cách nào Ô Chí là tinh không tiệm long bảng đệ nhất nhân, một lời một hành động của hắn, rất dễ dàng khiến cho chú ý của những người khác. Cái này Mạc Huyền Cơ đâu treo chọc đến Ô Chí. Xem hắn biểu tình trên mặt, thật là hung ác. Một gã tu giả nhỏ giọng lẩm bẩm, sợ bị Ô Chí hai người nghe được. Người đây cũng không biết đi, Mạc Huyền Cơ ở võ đạo thua ở Ô Chí, bây giờ muốn ở đàn đạo thượng tìm về mặt mũi, hơn nữa Hai người còn hạ tiền đặt cược, đánh cuộc chính là tình không tháp đệ cựu tầng thời gian. Một gã khác tu giả đắc ý nói, hắn vừa rồi vừa lúc ở hai người cách đó không xa, đem đối thoại của hai người nghe vào trong thai. Đọc truyện với H.T.T.P. Trong lúc nhất thời rất nhiều tu giả đều vây quanh ở bên người của hắn, nghe hắn vẽ âm thanh vẽ sắc miêu tả mạc huyền cơ là như thế nào bức vội và ô trí, cuối cùng hai người lại là như thế nào định ra đánh cuộc. Mạc huyền cơ thế nhưng cựu phẩm đàn vương, sao lại bị ô trí đại đổ ướt doa lui. Chỉ sợ lúc này hắn tâm lý đang đắc ý cười to đây, Ô Chí tuy là đoạt được tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, thế nhưng quá đơn thuần, đây chính là năm ngày tinh không tháp thời gian a. Mạc Huyền Cơ chiếm hảo một cái lớn tiện nghi, năm ngày tinh không tháp thời gian lập tức biến thành 10 ngày, vận khí của hắn cũng quá tốt. Nếu là ta biết Ô Chí dễ gạt như vậy, ta cũng tìm được tỳ thí luyện đan thuật. Ngươi có tinh không tháp thời gian tu luyện sao? Hai bên trái phải một gã tu giả lập tức khinh thường nói, khiến người nọ không lên tiếng. Muốn thắng Ô Chí Tinh không thắp thời gian, cũng phải có tư bản mới được. Ô Chí hai người tới Tinh Không bảng người chủ trì hai bên trái phải, Mạc Huyền Cơ nói rõ ý đồ đến. Người chủ trì rất là hết ý xem hai người liếc mắt, hắn chính là vô cùng rõ ràng, Mạc Huyền Cơ đã đạt được đan vương, luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, Ô Chí so với hắn, kết cục đã định trước sẽ rất bi thảm. Nhưng là khi hắn nhìn về phía Ô Chí lúc, thần tình không khỏi sững sờ, từ Ô Chí trên mặt của, hắn thấy chỉ có bình tĩnh và tự tin. Không, có có một chút tức giận. Tiểu tử này thật không đơn giản a, lẽ nào hắn luyện đan thuật cũng rất cao. Người chủ trì ở trong lòng nghi ngờ nói rằng, khi hắn cho rằng Ô Chí có thể đoạt được tinh không bảng đệ nhất danh, khẳng định có chỗ hơn người, kiên quyết không biết bởi vì Mạc Huyền Ân cơ vài câu khiêu khích, mượn tinh không tháp thời gian làm tiền đặt cược. Hắn lần thứ hai sâu đậm xem Ô Chí liên mắt, cảm giác có chút nhìn không thấu Ô Chí. Các ngươi cần phải hiểu rõ, năm ngày tinh không tháp thời gian tu luyện không dễ có. Người chủ trì khuyên nhủ Chúng ta đã nghĩ rất rõ ràng, xin tiền bối cho chúng ta làm chứng. Mạc Huyền Cơ liền vội vàng nói, hắn sợ ô Chí ở phía sau đổi ý. Không sai, chúng ta đã nghĩ rất rõ ràng, xin tiền bối qua cái nhân chứng, còn có chư vị đồng đạo, ta và Mạc Huyền Cơ tỷ thí luyện đan, tiền đánh cuộc là 5 ngày tinh không tháp thời gian tu luyện, thỉnh chư vị cho chúng ta làm thấy. Kiểm chứng, ô Chí đầu tiên là hướng người chủ trì túi người hành lễ, nhưng sau đó xoay người hướng còn lại chúng tu giả kêu lên nếu là ô trí huynh đệ tương yêu cái này nhân chứng nhất định phải làm chúng tu giả ha hả cười đều nói rằng những người này đều là các đại thế lực thiên tài mà tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh lại bị một cái hạng người vô danh lấy được bọn họ tâm lý tự nhiên rất là khó chịu hiện tại ô trí muốn cùng mạc huyền cơ tỷ thí luyện đan thuật tiền đặt cược vẫn là tinh không tháp thời gian tu luyện ở tại bọn hắn cho rằng ô trí đây quả thực là tự dứt lấy nụ bọn họ tự nhiên ước gì ô trí xấu mặt cảm tạ chư vị cho chúng ta làm nhân chứng Ra tinh không tháp, ta mạc huyền cơ tất nhiên mời chư vị đến ta mạc gia làm khách, ha ha. Mạc huyền cơ trong lòng kích đạng không nớt, đắc ý phi thường, lớn tiếng kêu lên. thấy vậy, tinh không tháp người chủ trì chỉ, chỉ có thể thông thả thở dài, hắn câu nói mới vừa rồi kết nhưng thật ra là nói cho mạc huyền cơ nghe, nếu mạc huyền cơ không cảm kích, hắn cũng không có cách nào. Ở cảm giác của hắn trong, ô trí tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Được rồi, các ngươi đã cố ý muốn như vậy, ta sẽ vì các ngươi làm chứng. Tỷ thí sau khi kết thúc, ta sẽ đem 5 ngày tình không tháp thời gian tu luyện trực tiếp thêm ở người thắng trên người." Người chủ trì nói như thế, liền cho thấy giữa hai người luyện đan tỷ thí xác định được, dù cho Ô Chí hiện tại đổi ý cũng không kịp. Từ đó, Mạc Huyền Cơ rốt cục thở phào, trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn. "Ô Chí, quên nói cho ngươi biết, ta đã là Cửu phẩm Đan Vương, cảm tạ ngươi cống hiến cho ta 5 ngày tình không tháp thời gian tu luyện." Đến lúc này, Mạc Huyền Cơ lại không tu tiếp tục giả bộ nữa, đáp ý vô cùng nói rằng Hắn chăm chú nhìn chằm chằm ô Chí, muốn từ ô Chí trên mặt sau khi thấy hối, phẫn nộ các loại thần sắc. Thế nhưng, hắn nhất định thất vọng, ô Chí sắc mặt rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình sóng động. Vậy cũng muốn ngươi ở luyện đan thuật thượng còn hơn ta mới được. Vừa nói, ô Chí xoay người ly khai. Mà lúc này, hắn tâm lý sớm đã vui nở hoa, đây chính là năm ngày tình không tháp thời gian tu luyện à, liền nhẹ nhàng như vậy là được. Hừ, chờ chút thu tu luyện của ngươi thời gian, nhìn ngươi còn như thế nào cùng. Mạc Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, hung ác ở trong lòng nói rằng: Lần này tham gia luyện đan biểu diễn cùng Sở Hữu 20 người, tham gia luyện khí biểu diễn cùng Sở Hữu 15 người, đối với này đi qua Tinh Không Tháp trước thất tầng, cũng không duyên Tinh Không Tháp đệ cửu tầng tu giả mà nói, tướng này là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Trong những người này, thậm chí có nhân luyện đan, luyện khí trình độ rất là bình thường, nhưng là tranh đoạt một cơ hội, bọn họ cũng chỉ có nhắm mắt lại. Nếu là biểu diễn luyện đan, luyện khí trình độ Mọi người tự nhiên luyện chế đều là mình sở chứng nhất, phẩm giai cao nhất đan thuốc cùng nguyên khí. Nếu là trận đấu, tổng yếu có tỉ thí quy tắc, tỉ thí này quy tắc liền từ ngươi đến định đi. Ô Chí rất là hào phóng hướng Mạc Huyền Cơ nói rằng, ở trong mắt của mọi người, ô Chí hoàn toàn chính là đã bỏ đi. Còn dùng tỉ thí sao? Ngươi 5 ngày thời gian tu luyện, đã định trước là của ta. Mạc Huyền Cơ cũng cho rằng ô Chí đã bỏ đi, rất là trực tiếp nói rằng, ô Chí câu mày một cái, nếu là tỉ thí, Tổng yếu so qua mới biết được kết quả, nói quy tắc đi. Ngươi đã muốn mất mặt, ta sẽ thanh toàn người, chúng ta liền so với đan thuốc phẩm cấp, tốc độ luyện đan, tỷ lệ thành đan như thế nào. Mạc Huyền Cơ nói rằng, đây cũng là đan thuốc tỷ thí thường dùng nhất tỷ thí quy tắc. Ô chí một bộ vẻ mặt không sao cả, đã như vậy, vậy so với cái này ba loại đi, còn xin tiền bối cho chúng ta làm nhân chứng. Chương 740, Hư Thánh Đan Kế tiếp tận tình bày ra thực lực của các ngươi đi. Có thể hay không đạt được tinh không tháp đệ cửu tầng thêm vào thời gian tu luyện, liền xem biểu hiện của các ngươi. Tinh không bảng người chủ trì lớn tiếng nói. Cái này cũng ý nghĩa, tinh không bảng cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm bắt đầu. Rất nhanh, tất cả mọi người đắm chìm trong riêng mình luyện đan, luyện khí trong. Còn như mạc huyền cơ, khi tinh không lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn liền lập tức bắt đầu luyện đan. Ở xung quanh hắn, các loại thuốc tài xếp thành một hàng, nhất tôn đan đỉnh hiện lên trước người của hắn. Cái này đan đỉnh tràn ngập phong cách cổ, vừa nhìn thì không phải là bình thường, cũng một tôn thiên giai đan đỉnh. Lúc này, chỉ thấy mạc huyền cơ tay trái một dẫn, một ngọn lửa thiêu đốt ra, đó lại là hỏa chủng, hơn nữa còn là đường tiểu huyết hỏa chủng đẳng cấp cao rất nhiều hỏa chủng. Thiên giai đan đỉnh, cường đại hỏa chủng, cửu phẩm luyện đan thuật, cái này mạc huyền cơ quả thực có tư cách tiêu ngạo, là đem chính mình mạnh nhất luyện đan thuật hiện ra ở thánh gió trước mặt, hắn có thể nói là xuất ra ẩn dấu bản lĩnh. đương nhiên. Đây cũng là là thắng được Ô Chí năm ngày tinh không tháp thời gian tu luyện, là một lấy phòng ngự vững nhất, hắn là không giữ lại chút nào. Tất cả mọi người bắt đầu luyện chế đan thuốc cùng nguyên khí, mà lúc này, Ô Chí lại ngẩn người tại đó. Hắn kẹp đang lúc mọi người trung gian, khắp khuôn mặt là mê khắp nơi chi sắc. Cùng mọi người chung quanh là như thế không hợp nhau. Ô Chí đang làm gì thế? Hắn không phải là cùng Mạc Huyền Cơ tỷ thí luyện đan sao? Làm sao còn chưa động thủ? Chỉ sợ hắn căn bản cũng không hiểu luyện đan đi. Năm ngày thời gian tu luyện, cứ như vậy bị hắn đập hư, thật đúng là một đứa con phá của. Mọi người rất là coi thường nhìn ô Chí, không ngừng châm trọc khiêu khích, tràn ngập nhìn có chút hả hê. Bọn họ là các đại thế lực thiên tài, lại bị ô Chí gắt gao áp lên đỉnh đầu, bọn họ tâm lý tự nhiên phi thường khó chịu. Ô đại ca đang làm gì thế? Mạc huyền cơ luyện đan trình độ không yếu, nếu không luyện đan, sẽ lạc hầu. Tiểu huyết vội vàng nói. Bọn họ đương nhiên biết ô Chí luyện đan trình độ, tương đối vu những người khác. Khâu Nhược Tuyết đám người đối với Ô Chí tràn ngập lòng tin. Chỉ là, hiện tại Ô Chí lại ngẩn người tại đó, để cho bọn họ rất là sốt ruột. Mặc dù là tinh không bằng người chủ trì, lúc này cũng như mày. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Ô Chí căn bản cũng không hiểu được luyện đan. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Toán bằng vào ta hiện tại phải luyện đan trình độ, luyện chế thánh phẩm đan thuốc còn có chút miễn cưỡng, liền luyện chế cựu phẩm đan thuốc đi, nghĩ đến bằng vào ta luyện đan trình độ, mặc dù là cựu phẩm đan thuốc cũng có thể thắng dễ dàng mạc huyền cơ. Nguyên lai like hắn ở tụ tập với rốt cuộc là hai thánh phẩm đan thuốc. Vẫn là cựu phẩm đan thuốc. Cựu phẩm đan thuốc chỉ có thể coi là, mà thánh phẩm đan thuốc cũng thập phẩm đan, chỉ có đan thánh mới có thể luyện chế ra thánh phẩm đan thuốc. Ô trí luyện chế cựu phẩm đan thuốc kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, đã có thể thiêu chiến thánh thành phẩm đan thuốc, thế nhưng hắn chưa bao giờ luyện chế qua thánh phẩm đan thuốc. Có chút niềm tin không đủ. Hơn nữa điều này luyện đan tỷ thí còn liên quan đến 5 ngày tinh không tháp đệ cựu tầng thời gian tu luyện không phải do hắn dính vào hơn nữa hắn cũng không muốn quá mức cao điệu tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân nếu vẫn một gã đan thánh mà nói đó thật là có chút nghe rợn cả người nghĩ thông suốt những thứ này ô trí lập tức xác định được muốn luyện chế đan thuốc hư thánh đan cựu phẩm đỉnh cấp đan thuốc đến gần vô hạn với thánh phẩm đan thuốc thiên giai tột cùng cường giả dùng Có 5 phần mới cơ hội làm cho tu giả ngưng tụ ra hư ảo không gian mầm móng, vào nhập hư thánh cảnh giới. Cái này hư thánh đan đan phương đúng là hắn ở tự huyền động trong phủ được rất nhiều đan phương trong một loại. Hư thánh cảnh giới xen vào thánh giai cùng thiên giai đỉnh phong trong lúc đó, ngưng tụ không gian mầm móng mặc dù là hư ảo thế nhưng một ngày đem hư huyễn mầm móng ngưng thật, liền có thể trở thành là chân chính thánh giai cường giả. Có thể giúp tu giả ngưng tụ hư huyễn không gian mầm móng đan thuốc, nhất định chính là nghịch thiên vật. Xác định luyện chế Hư Thánh đan phía sau, Ô Chí bắt đầu chuẩn bị thảo thuốc. Luyện chế Hư Thánh đan thảo thuốc tuy là chân quý, nhưng là đối với tiếp cận đan thánh Ô Chí mà nói, lại cũng không tính được quá khó khăn, hắn trong chữ vật giới chỉ vừa lúc có luyện chế Hư Thánh đan thuốc tải. Huyền Dương đỉnh xuất hiện ở trước mặt, Ô Chí một tia ý thức đem tất cả thảo thuốc toàn bộ ném vào trong lò đan, sau đó mở ra tự động luyện đan phần mềm học, lấy luyện đan áo nghĩa thôi động trong cơ thể huyền khí, bắt đầu luyện khởi đan đến. Mạc Huyền Cơ mặc dù có hòa chủng Thế nhưng hắn đã có luyện đan áo nghĩa, lại có tự động luyện đan phần mềm học, căn bản không sợ bất luận cái gì đối thủ. Mở ra tự động luyện đan phần mềm học phía sau, luyện đan liền không dâu hắn làm tâm, tự nhiên có phần mềm học tự động luyện chế đan thuốc. Hắn một đôi mắt bắt đầu đánh giá chung quanh đứng lên. Khi ánh mắt của hắn lạc hướng Mạc Huyền Cơ lúc, rất là hết ý nhìn hơn hai mắt. Cái này Mạc Huyền Cơ tuy là cường ngạo, cũng có chân thực bản lĩnh, luyện đan thuật rất là cao minh. Hơn nữa, hắn luyện chế đan thuốc tốc độ rất nhanh. Lúc này đã tại luyện cuối cùng một cây cỏ thuốc. Bất quá Ô Chí cũng chỉ là nhìn nhiều mà thôi, dù cho Mạc Huyền Cơ luyện đan trình độ cao tới đâu, cũng chính là cựu phẩm đan vương mà thôi, cùng hắn căn bản không cùng một cấp bậc. Thế nhưng, hắn phen này hành vi, lại lần nữa đưa tới mọi người tiếng nghị luận. Cái này Ô Chí quả nhiên không hiểu luyện đan, ta còn chưa bao giờ nghe nói có người dám một lần đem tất cả thảo thuốc toàn bộ ném tới trong lò luyện đan. Luyện đan cũng là muốn chuyên tâm nhất trí, ngươi xem một chút hắn, ở đâu là ở luyện đan? Căn bản là đang đùa vui, lúc này vẫn còn có võ thuật nhìn đừng nhân luyện đan, Đây chính là 5 ngày tinh không tháp thời gian tu luyện A. Bại gia tử, cái này chính là một cái bại gia tử. Mọi người tức giận bất bình, đối với ô trí tiến hành không tiếng động thảo phạt. Ngược lại thì khâu nhược tuyết ba người, chứng kiến ô trí rốt cục bắt đầu luyện đan phía sau. Trên mặt của bọn họ lộ ra nụ cười tự tin, thần tình rất là ung dung. Tinh không tháp người chủ trì chân mày nhíu càng sâu, hắn không phải luyện đan sư căn bản là không có cách thấy rõ ô trí luyện đan thuật. Ngược lại thì phía dưới thánh gió, khi hắn chứng kiến ô trí luyện đan lúc thông suốt tử châu ngồi đứng lên, hắn con mắt sáng sủa không gì sánh được, trên người càng là tản mát ra hãi khí tức của người. Từ một kiếm đứng ở bên cạnh hắn cảm thụ được thánh gió khí tức sóng động, khắp khuôn mặt là kinh dị chi sắc. bọn họ đến từ vô tận tinh hải, thánh gió địa vị càng là tôn sùng không gì sánh được, hắn còn chưa bao giờ từng thấy thánh gió như vậy thất sắc quá. Huyền khí luyện đan, huyền tu giả. Luyện đan áo nghĩa. Thánh gió thì thào nói nhỏ, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lãng. Từ một kiếm không còn cách nào minh bạch thánh gió nói, hắn theo thánh gió ánh mắt, cũng đưa mắt nhìn sang Ô Chí, trên người buộc phát ra sắc bén quan mang. Nhìn Ô Chí thủ pháp luyện đan, thánh gió tâm thần chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó lại lần nữa ngồi xuống đến. Ô Chí tốc độ luyện đan rất nhanh, luyện, chiết xuất, tinh luyện, ngưng đan các loại bước, đi, hành văn liền mạch lưu loát, rất có một loại đại sư phong phạm. Sau đó liền thấy trước mặt hắn lò luyện đan nóc bắn ra, một cổ nồng nặc trí cực thuốc hương tỏ khắp hướng bốn phía. Vẹn vẹn chỉ là nghe cái này thuốc hương, rất nhiều tu giả liền cảm thấy mình cảnh giới ở bông lỏng, từng cái trừng lớn hai mắt, nhìn trọng trọc vào ô trí trước mặt đan lô. Đây rốt cuộc là cái gì đan? Hương vị thật không ngờ nồng nặc. Đan thành. Ô trí khét quát một tiếng, chỉ thấy sáu miếng đan thuốc từ trong lò luyện đan lao ra, sau đó lại muốn muốn chu vi bỏ trốn đi. Trốn chỗ nào? Ô Chí mở ngập trời cự trường, bao phủ nửa ngày bầu trời, đem 6 miếng đan thuốc toàn bộ nắm trong tay. Chương 741, toàn thắng. Theo Ô Chí cự trường tiêu thất, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở Ô Chí trong tay. Sau đó, mọi người một trận ngạc nhiên, Ô Chí dĩ nhiên luyện chế thành đan. Hơn nữa dĩ nhiên vẫn là thứ nhất thành đan tu giả. Trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người lộ ra biểu tình cổ quái. Nữa xem mạc huyền cơ, lúc này mới vừa bắt đầu ngưng đan mà thôi. Giữa hai người trên lệch thực sự quá lớn. Phải biết rằng, Mạc Huyền Cơ thảo thuốc sắp cô động hơn phân nửa thời điểm, Ô Chí mới bắt đầu luyện đan. Mà bây giờ Ô Chí đã đan thành, Mạc Huyền Cơ mới bắt đầu ngưng đan. Tối thiểu ở tốc độ luyện đan mặt trên, Ô Chí đã thắng Mạc Huyền Cơ. Chỉ là, mọi người còn đang hoài niệm vừa rồi nồng nặc kia thuốc hương, chúng tu giả rất muốn biết, Ô Chí luyện chế rốt cuộc là cái gì đan thuốc. Vẹn vẹn chỉ là thuốc hương, là có thể khiến cảnh giới của bọn hắn lưu động. Cái này ô trí ở đâu là không hiểu được luyện đan A, nhất định chính là một cái luyện đan yêu nghiệt. Mọi người phản ứng kịp, khắp khuôn mặt là khiếp sợ chi sắc. Cái này có trò hay xem, Mạc Huyền Cơ nhất định bi kịch. Rất nhiều người đều lộ ra nhìn có chút hạ hê biểu tình. Ô trí cùng Mạc Huyền Cơ giữa tỉ thí, vô luận là ai thua, đối với bọn họ mà nói đều là một kiện cao hứng sự tình. Mà Mạc Huyền Cơ nếu như thua, đem phải thua hết tất cả tinh không tháp thời gian tu luyện. Nghĩ đến đây lòng của mọi người bẩn mà bắt đầu rút ra xúc đứng lên. Thật là ác độc a. Đến bây giờ, không có nhân hơn nữa Ô Chí không hiểu luyện đan. Luyện đan tỷ thí cùng Sở Hữu ba hạng, Ô Chí chỉ là ở tốc độ luyện đan thượng lĩnh trước một bước mà thôi, đan thuốc phẩm cấp, tỷ lệ thành đan không nhất định sẽ vượt lên trước mạc huyền cơ. Có người mở miệng nói, chỉ băng vừa rồi tản ra thuốc hương, ngươi cho rằng Ô Chí đan thuốc phẩm cấp sẽ thấp sao? Một người phản bác, người khác kia lập tức không nói lời nào. Ô Chí tốc độ luyện đan đã vượt lên đầu, nếu như đan thuốc phẩm cấp lại vượt lên trước mạc huyền cơ, cuộc tỷ thí này chính là ô Chí thắng. Ha ha, thành đan, ô Chí, ngươi năm ngày tinh không tháp thời gian tu luyện là của ta. Đúng lúc này, mạc huyền cơ đột nhiên cười lớn một tiếng, trước mặt đan lô nóc bắn lên, bay ra 6 miếng đan thuốc. Sau đó bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Lúc này đây luyện đan, hắn vưu hữu thần trợ một dạng, rất là thuận lợi, nhất định chính là vượt xa người thường phát huy. Hán phi thường tự tin, trận này luyện đan tỷ thí, hắn tuyệt đối là người thứ nhất hoàn thành luyện đan người. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy không đúng. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy dưới đài tất cả tu giả đều ở đây dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn hắn, khiến hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác không ổn. T E Z U I E N N N E T Hắn liền vội vàng xoay người nhìn về phía ô Chí, chỉ thấy ô Chí ngạo nghễ mà đứng, Vân Đạm Phong Kinh cũng đang hướng nhìn đến, thậm chí còn hướng hắn lộ ra một nụ cười. Mạc Huyền Cơ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, hắn bắt đầu luyện đan thời điểm, Ô Chí còn ở nơi đó làm người, hiện tại hắn đã hoàn thành luyện đan, Ô Chí dĩ nhiên còn đứng ở đó trong. Hắn sẽ không muốn xấu lắm chứ? Ô Chí, trận này luyện đan tỷ thí từ tinh không bảng người chủ trì làm nhân chứng, lại có rất nhiều tu giả ngay mặt, ngươi mơ tưởng đổi ý. Mạc Huyền Cơ quang minh lẫm liệt nói. Ô Chí biểu tình vẫn ra, rất là cổ quái nhìn Mạc Huyền Cơ, ai nói ta muốn đổi ý? Không có đổi ý là tốt rồi." Mạc Huyền Cơ tâm lý thở phào, "Ta đã hoàn thành luyện đan, cuộc tỷ thí này là ta thắng, Tinh Không Tháp đệ cửu tầng năm ngày thời gian tu luyện là của ta." Tô Chí Huyền Bạch Si nhất nhìn hắn, "Ai nói chính là thắng?" "Nờ bơ sợ, ta đã hoàn thành luyện đan, ngươi còn chưa có bắt đầu luyện đan, lộ vẻ nhưng đã là buông tha, đến lúc này, lẽ nào ngươi còn muốn đổi ý hay sao?" Mạc Huyền Cơ lạnh lùng nói, sau đó đưa mắt nhìn sang Tinh Không Tháp người chủ trì, túi người hành lễ. Xin tiền bối chủ trì công đạo. Ai? Tinh không bảng người chủ trì thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, Mạc Huyền Cơ, ở tốc độ luyện đan mặt trên, người đã thua ở ô trí. Điều này sao có thể? Mạc Huyền Cơ kinh hãi, căn bản không tin tưởng lời của đối phương. Hắn nhớ rất rõ ràng, khi hắn bắt đầu luyện đan thời điểm, ô trí còn đang ngẩn người, mà khi hắn hoàn thành luyện đan thời điểm, ô trí vẫn là đứng ở nơi đó, làm sao có thể sẽ ở ở tốc độ luyện đan thượng còn hơn hắn rất nhanh Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo. Lẽ nào ô trí trong thời gian ngắn ngủi như thế, đã hoàn thành luyện đan? Cái này lại làm sao có thể? Hắn lại xoay người hướng dưới đài còn lại tu giả nhìn lại, khi hắn chứng kiến trên mặt mọi người chế nhạo biểu tình lúc, hắn chỉ cảm thấy não hải vành một tiếng, tựa như nổ tung một dạng, cả người liên tục lui về phía sau ra hết mấy bước, trên mặt tái nhợt không gì sánh được. Ô trí dĩ nhiên thực sự trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành luyện đan. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mạc Huyền Cơ một bộ thất hồn lạc phách biểu tình, tràn đầy đối bại. Mạc Huyền Cơ, đưa ngươi luyện chế đan thuốc lấy ra đi, kế tiếp nên tỉ thí đan thuốc phẩm cấp cùng tỷ lệ thành đan." Tô Chí lãnh đạm nói rằng, đối với Mạc Huyền Cơ, hắn không có chút nào đồng tình. Hơn nữa, đây hết thảy cũng hoàn toàn đều là Mạc Huyền Cơ tự tìm, nếu không phải Mạc Huyền Cơ khiêu khích hắn, hắn hoặc hứa đâu không biết biểu diễn luyện đan thuật. "Đúng, đúng, còn có đan thuốc phẩm cấp cùng tỉ lệ thành đan, ta thế nhưng cựu phẩm đan vương" Ôn trí tốc độ luyện đan nhanh như vậy, đan thuốc phẩm cấp cùng tỷ lệ thành đan nhất định sẽ không quá cao. Mạc Huyền Cơ trong mắt tái hiện đổi thành sức sống, tự thật giống bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Sau đó, hắn vội vã đem vật cầm trong tay đan thuốc lấy ra, tự tin nói ra: Ta luyện chế là cựu phẩm đan thuốc tỉnh thần đan, đối với thiên giai tu giả thần thức có to lớn ích lợi, thành đan 6 miếng, trong đó một viên là thượng phẩm đan thuốc. Đối với thiên giai cường giả thần thức có ít lợi đan thuốc. Mọi người nghe được Mặc Huyền Cơ mà nói bắt đầu kích động, kích động đứng lên. Tu giả đạt được thiên giai phía sau, thần thức tác dụng càng ngày càng rõ ràng, nhưng là lại hiếm có tu giả dám vọng động thần thức, bởi vì thần thức quá dễ dàng bị hao tổn, thần thức bị hao tổn, tổn hại lúc tu giả căn bản. Hiện tại Mạc Huyền Cơ dĩ nhiên luyện ra đối với thần thức có ích lợi Tỉnh Thần Đan, tự nhiên khiến chúng tu giả chẩn phấn không thôi. Chứng kiến phản ứng của mọi người, Mạc Huyền Cơ đắc ý không nớt, lại lần nữa thu hồi tự tin. Tỉnh Thần Đan tác dụng rất rõ ràng. Mạc Huyền Cơ không tin tưởng Ô Chí có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, luyện chế ra so với Tỉnh Thần đan cao cấp hơn đan thuốc. Hơn nữa, hắn luyện chế Tỉnh Thần đan còn có một miếng là thượng phẩm đan thuốc. Không sai, luyện đan thuật đạt được cửu phẩm đan vương, càng là luyện chế ra thượng phẩm Tỉnh Thần đan, có thể tiến nhập tinh không tháp đệ cửu tầng ngây người một ngày dưới thời gian. Lúc này, Thánh Giáo đi tới trước, giám định Mạc Huyền Cơ đan thuốc, dành cho rất cao bình xét cấp bậc. Thấy vậy, Mạc Huyền Cơ cảm thấy thắng lợi cách càng thêm gần. Sau đó đưa mắt nhìn sang Âu Chí, ý kia hết sức rõ ràng. Âu Chí cười nhạt một tiếng, đồng dạng đem tự mình luyện chế đan thuốc chuyển đi ra. Bàn tay của hắn vừa mới triển khai, một cổ nồng nặc thuốc hương mà bắt đầu hướng bốn phía phiêu tán đi, khiến mọi người chìm đắm trong trong đó. Cựu phẩm đỉnh cấp đan thuốc hư thánh đan, có thể cho thiên giai tuột cùng cường giả, có 5 phần 10 cơ hội ngưng tụ ra hư huyễn không gian mầm móng, đạt được hư thánh cảnh giới, thành đan 6 miếng, trong đó một viên là cực phẩm đan thuốc, 3 miếng thượng phẩm Hai quả trung phẩm. Ô Chí thanh âm bình tĩnh, thế nhưng truyền tới trong thai của mọi người, lại không khác sấm dậy đất bằng, mà Mạc Huyền Cơ tức thì bị chấn đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, không có bất kỳ huyết sát. Trưng 742, 17 ngày. Bình thản thanh âm ở trong thai mọi người quen quẩn, nhưng không khác một đạo kinh lôi chấn thiên. Về phần lúc này Mạc Huyền Cơ, đã không có người lại đi chú ý hắn. Lúc này, mọi người toàn bộ đều dùng một đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía ô Chí. Từng cái một trong nội tâm phấn khởi khó hiểu, chính là tinh không bảng kia người chủ trì, cũng là kích động nhìn về phía Ô Chí. Đây hết thảy đều là vì Ô Chí luyện chế đan dược. Hư Thánh đan có thể giúp thiên giai đỉnh phong cường giả ngưng tụ hư ảo không gian trùng tử, tuy rằng chỉ có 5 thành tỷ lệ, nhưng cũng đủ làm cho vô số người điên cuồng. Cả thần tướng quốc, ngoại trừ các đại thế lực có một tên thánh giai cường giả bên ngoài, còn từ không có nghe nói có người có thể lĩnh ngộ ra không gian trùng tử, cho dù là hư ảo không gian chủng tử cũng chưa từng có mà bây giờ Âu Chí lại nói hắn luyện chế hư thánh đan có thể trợ giúp thiên giai đỉnh phong cường giả lĩnh ngộ ra hư ảo không gian trùng tử, đạt tới hư thánh cảnh giới. đây quả thật là nghịch thiên a. mọi người còn từ chưa có nghe nói qua, có có thể giúp tu giả lĩnh ngộ không gian trùng tử đan dược. tuy rằng hư thánh đan ngưng tụ ra không gian trùng tử là hư ảo. Âu Chí, ngươi hư thánh đan này thật sự có thể trợ giúp tu giả ngưng tụ ra không gian trùng tử. Tinh không bảng người chủ trì đi đến bên người của Âu Chí, thanh em run rẩy nói. Hắn nhìn qua trong ánh mắt của Âu Chí, thậm chí biến thành vô cùng khẩn trương rồi. Là hư ảo không gian trung tử, cũng không phải thật không gian trung tử. Âu Chí cải chính. Ngưng tụ ra hư ảo không gian trung tử, chỉ có thể coi là hư thánh cảnh giới. Nếu là ngưng tụ ra không gian trung tử, thì là thánh giai rồi. Ta ở trên sách cổ từng chứng kiến, tu giả đạt tới thiên giai đỉnh phong về sau, có cơ hội tấn thăng đến hư thánh cảnh giới, nhưng là ở thần tương quốc, nhưng chưa bao giờ trải qua hư thánh cường giả. Không nghĩ tới một mai hư thánh đan, vậy mà có thể trợ giúp tu giả tấn thăng đến hư thánh bụi gai, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tinh không bảng người chủ trì cảm khái nói. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang thánh phong, không người nói, tiền bối, hư thánh đan này ta còn là nghe lần thứ nhất đã từng nói qua, còn xin tiền bối kiểm định thoáng một phát đan Dược này. Nghe được tinh không bảng lời của người chủ trì, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang thánh phong, nguyên một đám khẩn trương khó hiểu. Sợ từ Thánh Phong trong miệng nghe được câu trả lời bọn họ không muốn nghe. Hư Thánh Đan, không nghĩ tới dĩ nhiên là Hư Thánh Đan. Thánh Phong đi đến đài chiến đấu, cầm lấy một mai Hư Thánh Đan, thần sắc phức tạp vô cùng, hắn tuy rằng nghe nói qua Hư Thánh Đan, nhưng cũng là lần thứ nhất chứng kiến chân chính Hư Thánh Đan. Bởi vì Hư Thánh Đan đan dược sớm đã thất truyền. Nhưng nhìn cái kia màu sắc, đan vượng, cùng với đan dược tản ra mùi thơm, Thánh Phong xác định, đây đúng là Hư Thánh Đan. Ô chí luyện chế ở cựu phẩm đỉnh cấp Đan dược Hư Thánh Đan, một quả cực phẩm, luyện đan thuật kinh người, có thể thêm vào được hư không tháp tầng thứ 93 ngày đích thời gian tu luyện. Trong giọng nói của Thánh Phong đều một ít kích động. Soạt. Mọi người nghe được lời của hắn, vô luận là trong tinh không hay vẫn là tinh không tháp bên ngoài, thoáng cái toàn bộ sôi trào lên. Ô chí luyện chế được Hư Thánh Đan, vậy thì đồng nghĩa với tương lai bọn hắn cũng có cơ hội trở thành Hư Thánh. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía ánh mắt của Ô chí trở nên càng thêm nhiệt thiết. tựa hồ có hơi không ổn a. Ô Chí tại trong lòng nói ra, hắn cũng không có nghĩ đến, hư Thánh Đan này vậy mà sẽ khiến lớn như vậy manh động, hắn có thể đoán được, cuộc sống sau này nhất định không cách nào bình tĩnh. cả Thần Tướng Quốc, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả dừng lại ở Thiên Giai đỉnh phong, làm bọn hắn biết ô Chí có khả năng để cho bọn hắn lên cấp đan dược về sau, chỉ sợ sẽ điên cuồng lên, thậm chí một ít tu giả có thể sẽ áp dụng thủ đoạn cứng rắn. Lúc này. Ô chí thậm chí có chút hối hận. Bất quá, hắn hiện tại cũng đã không quản được nhiều như vậy, hắn thế nhưng là nghe rất rõ ràng, Thánh Phong tiền bối phần thưởng hắn 3 ngày tinh không tháp tầng thứ 9 thời gian, hơn nữa vốn là cửu thiên, đặc bây giờ có thể tại tinh không tháp tầng thứ 9 ngốc 12 ngày rồi. Đột nhiên, hắn đưa mắt nhìn sang Mạc Huyền Cơ, chỉ thấy lúc này Mạc Huyền Cơ sớm đã co quắp ngã xuống đất, trong mắt không có bất luận cái gì thần thái, đối với cái này, ô chí không có thương hại chút nào chi tâm. Chơi tạo nghiệp chứng. Vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Tiền bối, trận này luyện đan tỷ thí, đến cùng ai thua ai thắng, còn xin tiền bối quyết đoán. Ô trí lạnh nhạt nói, đối với cái này kết quả tỷ thí, căn bản là không cần phải suy nghĩ nhiều, tinh không bảng người chủ trì ở trước mặt nhiều người như thế, tự nhiên không thể mất công chính. Rồi hay nói, hắn còn kỳ vọng từ ô trí cái kia đắc được đến một mai hư thánh đan đây. Lần này luyện đan tỷ thí, ô trí dùng ưu thế tuyệt đối thắng được tỷ thí. Tinh không bảng người chủ trì cao giọng hô, thậm chí đều không đi nhìn Mạc Huyền Cơ liếc mắt. Mà lúc này Mạc Huyền Cơ, tựa hồ căn bản không có nghe được lời của hắn, một bộ dáng thất hồn lạc phách. Sau đó, tinh không bảng người chủ trì đem Mạc Huyền Cơ thời gian 5 ngày cất đoạn, thêm tại trên người của Âu Chí, mà Âu Chí hiện tại đã có thể tại tinh không tháp tầng thứ 9 ngây ngốc 17 ngày. Khi mọi người được kết quả này về sau, nguyên một đám toàn bộ chấn kinh đến mức há hốc mồm. Cái này quả thực thật bất khả tư nghị. Chỉ sợ đã đánh vỡ khóa trước tinh không tháp mức cực hạn. 17 ngày thời gian, không sai. Đối với kết quả này, ô trí cảm thấy rất là thỏa mãn. Hắn ở đây tinh không tháp 7 vị trí đầu tầng ngây người 10 thời gian năm ngày, đã có biến hóa long trời lỡ đất, nếu là ở tinh không tầng thứ 9 ngốc 17 ngày thời gian, lại đem tăng lên tới loại tình trạng nào. Đối với cái này hắn rất là chờ mong. Tiếp đó, Thánh Phong rồi hướng những người tu khác luyện đan luyện khí đã tiến hành đánh giá. Một số người bằng này đã nhận được thêm vào tiến vào tinh không tháp tầng thứ 9 thời gian, mà rất nhiều người nhưng trực tiếp bị Thánh Phong đào thải. Về phân huyền nguyệt, một mùa hai người cũng đã nhận được công nhận của Thánh Phong, thêm vào được một ngày thời gian tu luyện. Từ đó, tinh không tiềm long bảng khảo nghiệm hoàn toàn chấm dứt, có thể đi vào tinh không tháp tầng thứ 9 tu giả, đều đang chờ mong tầng thứ 9 kỳ ngộ. Tăng thêm những cái kia luyện đan, luyện khí thiên tài, tổng cộng có 26 người có cơ hội tiến vào tinh không tháp tầng thứ 9. Để cho ô Chí bất ngờ chính là, cái kia từ một kiếm vậy mà cũng muốn tùy bọn hắn tiến vào tinh không tháp tầng thứ 9. Được rồi, cái này là tiến vào tinh không tháp tầng thứ 9 muôn hộ, làm thời gian của các ngươi tiêu hao hoàn tất về sau, sẽ bị tự động chuyển tống ra tinh không tháp, đến cho các ngươi có thể được cái gì kỳ ngộ, liền toàn bộ nhờ bản lĩnh của các ngươi. Tinh không tháp chủ bắt người mở miệng nói. Sau đó mọi người bắt đầu tiến vào tầng thứ 9 muôn hộ. Ô Chí tay nắm khâu nhược tuyết, hai người nhìn nhau cười cười cũng tiến nhập tinh không tháp tầng thứ 9. Một đạo quang mang lập lòe, hai người ra hiện nay một cái trống trải trong thế giới. Sau đó, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ cổ quái, đồng thời hướng đối phương nhìn lại. Người cũng nghe được. Ô chí mở miệng nói. Người định đi nơi đâu? Khâu nhược tuyết trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, ta chỉ có thể ở chỗ này 4 ngày, đi trước tăng cao tu vi đi, nếu là tu vi đạt tới thiên giai đỉnh phong, còn có thời gian, ta liền thử lĩnh ngộ không gian chủ tử. Ngươi đạt đến thiên giai đỉnh phong, chúng ta có thể song tu. Đến lúc đó, mượn giúp ngươi sen hồng tâm kinh, chúng ta cộng đồng trùng kích thành giai. Ô Chi đột nhiên chăm chú nhìn Khâu Nhược Tuyết. Vừa nghe đến song tu, sắc mặt của Khâu Nhược Tuyết lập tức biến thành nhường đỏ. Chương 743, Tinh Không Tháp Đệ Cựu Tầng. Khi ô Chi tiến nhập cái này Tinh Không Tháp Đệ Cựu Tầng thời điểm, các loại tin tức lập tức ở trong đầu của hắn hiện lên. Phỏng vấn, Tinh Không Tháp Đệ Cựu Tầng, Nguyên Mông Vô Ân, tổng cộng chia làm lĩnh vực khu vực. Huyết mạch khu vực, nguyên khí khu vực, cảnh giới khu vực tứ khu vực lớn. Mà ở tứ khu vực lớn trung gian tức là thánh vực. Hay là thánh vực, chính là trong đó tràn đầy nồng nặc không gian chi lực, có thể giúp tu giả lĩnh ngộ không gian lực, tiến tới ngưng tụ ra không gian mầm móng. Không gian mầm móng là tấn chức thánh giai cơ sở, vô số thiên giai tuột cùng cưng giả, chính là bởi vì không còn cách nào ngưng tụ ra không gian mầm móng, cả đời không còn cách nào tấn thăng đến thánh giai. Đệ cửu tầng thánh vực dĩ nhiên có thể bàn trợ tu giả ngưng tụ ra không gian mầm móng. Chỉ sợ đây mới là tinh không tháp đệ cửu tầng lớn nhất kỳ ngộ đi. Ô trí ở trong lòng nói rằng, thân tình có chút kích động. Hắn bây giờ có thể ở tinh không tháp đệ cửu tầng ngây ngốc 17 ngày, ngưng tụ không gian mầm móng cơ sẽ phi thường lớn. Tinh không tháp đệ cửu tầng tuy là có thể giúp tu giả ngưng tụ ra không gian mầm móng, thế nhưng, vậy cũng muốn tu giả đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đạt được rất mạnh trình độ mới được. Mà thánh vực đang hảo có thể giúp tu giả lĩnh ngộ không gian lực. Không gian mầm móng há là dễ dàng như vậy ngưng tụ, những người khác tối đa chỉ có thể ở chỗ này thức ngày, dù cho nơi này 7 ngày tương đương với ngoại giới 7 năm, chỉ sợ cũng không dễ dàng ngưng tụ không gian mầm móng đi. Tô Chí ở trong lòng cảm thán nói, toàn bộ thần tướng quốc đều không có bao nhiêu thánh giai cường giả, liền có thể nhìn ra không gian mầm móng có ngưng tụ bao nhiêu gian nan. Đi trước huyết mạch khu vực, nếu là ta năm loại huyết mạch đều có thể đạt được trạng thái viên mãn mà nói, Thực lực thì đến được một cái trình độ khủng bố, đến lúc đó mặc dù là thánh giai cường giả, ta cũng dám đánh một trận. Tu luyện của hắn thời gian sung túc, cũng không vội mở ra đi thánh vực. Hơn nữa, khâu nhược tuyết tu luyện là hồng liên tâm kinh, có thể bang trợ tu giả đột phá bình cảnh. Ở thời gian rất sớm, hắn giống như khâu nhược tuyết thương nghị được, khi hai người đều đạt được thiên giai đỉnh phong lúc, tự lấy song tu chi pháp, mượn hồng liên tâm kinh, đồng thời trùng kích thánh giai. Kéo đường Ô trí thân hình chấp động. Hướng Tinh Không Tháp đệ cửu tầng phía đông bay đi. Tinh Không Tháp đệ cửu tầng, lấy tứ cực là phương vị, vừa lúc sự tình tứ khu vực lớn, mà huyết mạch khu vực ở vào đông phương. Ầm. Tô Chí vừa bước vào huyết mạch khu vực, liền cảm thấy toàn thân huyết mạch đều rất giống đang sôi trào. Cái này cái địa phương thật quỷ dị. Tô Chí kinh dị kêu lên. Tiến nhập nơi đây, huyết dịch của hắn lưu động cũng bắt đầu nhanh hơn. Hơn nữa, đã bị huyết khí bức phát, ở sau lưng của hắn, năm loại huyết mạch hư ảnh toàn bộ nổi lên bên trong không gian này tràn đầy nồng nặc huyết mạch chi lực không gian bên trong huyết mạch chi lực tiến nhập trong cơ thể hắn dĩ nhiên khiến sau lưng hắn huyết mạch hư ảnh vui sướng ngảy lên thực sự là một cái hảo địa phương ô trí thở dài nói đồng thời lại kích động không hiểu thân hình của hắn phiêu động tiếp tục hướng huyết mạch khu vực ở chỗ sâu trong bay đi giống đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên giống như tiếng sấm một dạng chấn ô trí đầu ầm vang cả người đều theo đung đưa thân hình của hắn một trận Ngưng thân thể, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, cẩn thận đề phòng. Huyết mạch khu vực có huyết thú, thực lực cường đại không gì sánh được. Mà ở ô chí trước mặt của, tiểu ra hiện tại một con huyết thú. Cái này huyết thú tinh lực tràn đầy, khí tức mạnh mẽ vô cùng, một đôi mắt tựa như chuông đồng mở dạng, huyết hồng một mảnh. Ở trên người của hắn, từng cổ một nồng nặc trí cực huyết mạch chi lực vần quanh, khiến ô chí trên mặt của lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đọc truyện với http:// giống. Đột nhiên Huyết thú lần thứ hai gào thét một tiếng, khiến Ô Chí đầu ầm vang. Ngay Ô Chí lay động đầu thời điểm, hắn huyết thú hóa làm một đạo thiểm điện, một mạch hướng Ô Chí phi phát mà tới. Nhanh, quá nhanh. Cái này huyết thú tốc độ thậm chí so với mạc huyền cơ lộ ra tốc độ còn nhanh hơn không ít. Ô Chí thân hình chấp động, tử huyền thân pháp triển khai, tại chỗ kéo đạo đạo ảo ảnh, tránh thoát huyết thú công kích. Hắn không sợ nhất chính là cùng địch nhân so với đấu tốc độ. Cho chơi ra tốc phần mềm học khởi động. Ô trí thân hình lần thứ hai khẽ động, toàn bộ thiên địa đều đầy hắn hư ảnh, làm cho không người nào có thể phân rõ thật giả. Huyết thú tốc độ nhanh, hắn sẽ so với huyết thú càng thêm nhanh. Một người một thú, không ngừng trên không trung lói ra, chỉ có thể nhìn được lưỡng đạo mơ hồ hư ảnh đang dày dừa, khi thì truyền đến từng tiếng yêu thú tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảng thiết. Ô trí tốc độ quá nhanh, hoàn toàn đem nha huyết thú áp chế ở hạ phòng. Thình thịch, đột nhiên huyết thú thân thể từ giữa không trung bị ném rơi xuống. Khi hắn sườn bụng chỗ, nhất đạo dự tận miệng máu lệ ra, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra tiên huyết. Cái này huyết thú dòng máu chung đều tràn đầy nồng nặc huyết mạch chi lực. Chỉ thấy ô chi Jung cổ tay, một hàn mang thoáng hiện, trong nháy mắt không có vào đến huyết thú nơi cổ họng, triệt để kết thúc đối phương sinh mệnh. Cái này huyết thú thực lực tuy là rất mạnh, nhưng còn không phải của hắn đối thủ. Thời gian của hắn quý giá, đâu cam lòng cho đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Huyết thú sinh mệnh nhanh chóng tiêu thất, thi thể của hắn dĩ nhiên tiêu thất. Tại chỗ lưu lại một miếng hạt châu, một viên huyết màu đỏ hạt châu. Tô Chí nhặt lên hạt châu kia, con mắt không khỏi híp một cái. Huyết tinh châu. Cái này dĩ nhiên là huyết tinh châu. Hắn từng tại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong có được một viên huyết tinh châu, hơn nữa còn là từ Thanh Minh Sơn đệ tử trong tay cướp giật mà tới. Chính là bởi vì cái viên này huyết tinh châu, hắn mới giác tỉnh năm loại huyết mạch. Mà ở cái này tinh không tháp đệ cũ tầng, hắn giết chết một đầu huyết thú, dĩ nhiên cũng nhận được một viên huyết tinh châu. Cái này không khỏi khiến Ô Chí suy đoán, hai quả huyết tinh châu có hay không có liên quan. Không đúng, này cái huyết tinh châu muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ô Chí rất nhanh lại phát hiện bất đồng. Sau đó, hắn dĩ nhiên trực tiếp mâm chân ngồi xuống, không chút do dự đem máu kia tinh châu bỏ vào trong miệng, đem nuốt vào. Một cổ bàng bạc huyết mạch chi lực ở trong người tàn sát bừa bãi, mà sau lưng hắn năm loại huyết mạch hư ảnh, lúc này dĩ nhiên kịch liệt sôi trào, phát sinh kịch liệt sóng động. Cơn lốc gào thét, vực sâu rít gào. Độc giác thu chu lên, trường đao thả bắn vạn trượng qua mang, băng sơn rung động. Sau đó, Ô Chí liền cảm thụ được, trong cơ thể huyết mạch chi lực đã bị ngũ loại sức mạnh dẫn dắt, nhanh chóng ủng hộ hay phản đối phía sau và tới, dung nhập vào năm loại trong huyết mạch. Thế vậy, Ô Chí không còn gì để nói. Sau lưng hắn năm loại huyết mạch, dĩ nhiên tại tranh đoạt huyết tinh châu tán phát huyết khí. Đồng thời, trong lòng của hắn lại là phấn chấn không hiểu. Máu này tinh châu quả nhiên có thể băng trợ tu giả ngưng luyện huyết mạch. Một lát sau, Huyết tinh châu tinh lực bị hấp thu hầu như không còn, năm loại huyết mạch dĩ nhiên lộ ra chưa thỏa mãn thái độ. Dung này cái huyết tinh châu phía sau, Ô Chí rõ ràng cảm giác được năm loại huyết mạch đều có không tiểu nhân đề thăng. Nơi đây quả nhiên có thể ngưng luyện huyết mạch, bây giờ mục tiêu, sát huyết thú, phải huyết tinh châu, ngưng luyện huyết mạch. Ô Chí trong lòng chấn phấn không thôi, mở ra tiểu địa đồ phần mềm học, sau đó bắt đầu ở toàn bộ huyết mạch bên trong lĩnh vực phi hành, chủ động đi tra xét huyết thú vị trí. Hắn hiện tại đã là thiên giai thất cấp Tiểu địa đồ phần mềm hoặc có thể phạm vi bảo phủ càng rộng lớn hơn, đã đạt được phương viên 15 dặm lĩnh vực, tham dò huyết thú tốc độ tăng nhiều. Một khắc đồng hồ phía sau, ở trên tay hắn đã nhiều hơn 3 miếng huyết tinh châu, hắn gặp được 3 con huyết thú, toàn bộ bị hắn ngay đầu tiên lấy phi đao bắn sát. Trưng 744, không giết lĩnh vực. 3 mai huyết tinh châu, không biết huyết mạch của ta có thể tăng lên bao nhiêu. Ô chí thì thào một tiếng, sau đó bắt đầu nuốt huyết tinh châu. Theo huyết tinh châu tiến vào trong cơ thể. Cái kia năm loại huyết mạch lập tức biến thành ngựa hoang mất cương, bắt đầu cướp đoạt trong cơ thể huyết khí, để cho Ô Chí không biết nói gì. Trong chốc lát, sở hữu tất cả máu khí toàn bộ biến mất. Ô Chí không ngừng chút nào, đồng thời đem mặt khác hai mai huyết tinh châu nôn xuống dưới, lập tức, trong cơ thể hắn huyết khí bắt đầu phiên giang đạo hải. Ở sau lưng của hắn, năm loại huyết mạch cũng bắt đầu điên cuồng, điên cướp trong cơ thể huyết khí. Ầm, ầm, ầm. Khi tất cả tà ác huyết khí toàn bộ sau khi biến mất, Ô Chí sau lưng huyết mạch đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, cái kia ba loại nguyên bản còn là có chút thành tiểu huyết mạch, tại bốn mai huyết tinh châu dưới sự thúc giục, vậy mà đồng thời đạt đến đại thành chi cảnh, năm loại huyết mạch toàn bộ đại thành. Nhìn xem sau lưng năm đạo huyết mạch hư ảnh, trong tâm của Ô Chí kích động không thôi. Truyền qua tui nét, từ cái kia năm loại huyết mạch hư ảnh bên trên, hắn có thể cảm nhận được cực kỳ cường hãn huyết mạch chi lực, nay còn thiếu rất nhiều, ta cũng cần càng nhiều hơn huyết tinh châu. Ô Chí tại trong lòng nói ra, trong hai tròng mắt lóe ra sáng rực hào quang. Vì đem năm loại huyết mạch toàn bộ tu luyện tới viên mãn chi cảnh, Ô Chí nhất định điên cuồng. Tiểu địa Đồ ô tô, bọc ngoài kéo dài bốn phía mà đi, bao phủ một phiến thiên địa, chỉ cần có huyết thú xuất hiện trước tiên liền sẽ xuất hiện ở Tiểu địa Đồ ô tô, bọc ngoài, trong. Đột nhiên, ánh mắt của Ô Chí sáng ngời, lại là một cái điểm đỏ xuất hiện ở Tiểu địa Đồ ô tô, bọc ngoài, trong. Tím Huyền Thân pháp triển khai, tốc độ của hắn rất nhanh vô cùng. Hướng cái kia điểm đỏ bay đi. Rất nhanh, hắn liền bay đến huyết thú cách đó không xa, mà lúc này, huyết thú kia cũng phát hiện Ô Chí. Giống. Huyết thú gào rú một tiếng, chính chỉ điểm Ô Chí bay nhào mà đến, chỉ thấy thủ đoạn của Ô Chí run lên, hàn mang hiện lên, thân thể của huyết thú vọt tới trước mấy mét, sau đó trực tiếp mới ngã xuống đất, cuối cùng hóa thành một mai huyết tinh châu. Thân hình của Ô Chí nhoáng một cái, đem huyết tinh châu kia nắm trong tay, không có chút gì do dự, nhanh chóng bay xa đi tìm kiếm những thứ khác huyết thú. Trong ngày mắt, hai ngày trôi qua. Mà lúc này, ở trong tay của ô trí đã có tám mai huyết tinh châu. Huyết mạch này bên trong khu vực huyết thú tựa hồ cũng không rất nhiều. Lúc mới bắt đầu, hắn thường cách một đoạn thời gian liền có thể tìm tới một huyết thú. Nhưng mà về sau, thậm chí một giờ cũng không thể tìm được một huyết thú. Hy vọng tám mai huyết tinh châu có thể làm cho huyết mạch của ta toàn bộ đạt tới viên mãn đi. Ô trí tại trong lòng vừa nói, sau đó bắt đầu nuốt huyết tinh châu. Một mai mai huyết tinh châu bị cái kia năm loại huyết mạch hấp thu, mà cái kia năm đạo hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc chỉ nghe anh một tiếng, một cỗ khí thế ngập trời từ trên người của hắn bộc phát ra. Ở sau lưng của hắn, một cái khổng lồ vực sâu triệt để ngưng tụ thành thất thể, trong vực sâu huyết khí ngút trời, u linh khí tức di đầy trời không, uy thế ngập trời. Giống. Sau đó gầm lên giận dữ truyền đến, một cái khổng lồ độc giác thú đạp không tới, yêu thú này vô cùng dữ tợn trên người tản mát ra hung hãn man hoang khí tức, hai đại huyết mạch ngưng luyện đến viên mãn trạng thái, trước tiên ngưng tụ thành thật thể, nhưng mà cái này cũng không chấm dứt, là mai huyết tinh châu thứ bảy tinh lực bị hoàn toàn sau khi hấp thu từ sau lưng của ô Chí lần nữa lao ra ba đạo khí tức cường đại, trường đao nằm ngang hư không, tản mát ra vô tận đau mang. lúc này đây thanh trường đao kia đã hoàn toàn ngưng tụ thành thật thể, làm cho người ta một loại mũi nhọn cảm giác. ở đằng kia giữa không trung lại có một đoàn vòi rồng gào thét. Đầy trời ở trên mặt đất, tịch quyển trừ hết thảy. Tại vực sâu bên cạnh, một cái băng sơn hiển hiện, tàn mát ra vô tận lăng lạnh hàn ý. Từ đó, ô chí ngũ đại huyết mạch toàn bộ đạt tới viên mãn trạng thái. Ngũ đại huyết mạch hiển hiện, ô chí cảm nhận được cường đại trước đó chưa từng có. Dùng thực lực của ta bây giờ, hạ đỉnh mặc dù có song đỉnh, cũng không phải là của ta địch. Ô chí tràn đầy tự tin nói ra. Ngũ đại huyết mạch viên mãn, lại để cho trong tâm của hắn kích động không thôi. Tiêu phí 2 ngày thời gian, Đem ngũ đại huyết mạch cô động viên mãn, đăng giá, hiện tại đi lĩnh vực khu vực. Thân hình của ô Chí chấp động, thẳng hướng lĩnh vực khu vực bay đi. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ra phong chi lĩnh vực cùng sát khí lĩnh vực, chỉ kém băng chi ý cảnh không có tu luyện thành lĩnh vực. Đương nhiên, hắn cũng có băng bạo lĩnh vực, nhưng mà băng bạo lĩnh vực chỉ có thể coi là kỹ năng, cũng không phải hắn tự thân cảnh giới. Rất nhanh, ô Chí liền đi tới lĩnh vực khu vực. Hắn cảm thấy coi như tiến nhập trong ao đầm một dạng vô số lĩnh vực chi lực hướng hắn áp bách mà đến, để cho hắn có gan cảm giác hít thở không thông. Đây mới thật sự là lĩnh vực. Trong tâm của Ô Chí Cả Kinh, sau đó tan thán nói, hắn hơi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ chung quanh không gian ba động. Tại không gian kia ở bên trong, hắn lại cảm nhận được gió luân động, lửa khô nóng, đất hậu trọng, nước lưu cùng, các loại các dạng lĩnh vực chi lực. Những thứ này lĩnh vực chi lực vậy mà hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, đây là làm sao làm được? Ô Chí khiếp sợ kêu lên. Trong tâm của hắn kích động không thôi, tựa hồ thấy được tương lai cố gắng phương hướng. Hắn có ba loại ý cảnh, nói cách khác có thể ngộ ra ba loại lĩnh vực. Hắn vốn cho là, chỉ cần lĩnh ngộ ra ba loại lĩnh ngộ như vậy đủ rồi, bây giờ mới biết, ý nghĩ của chính mình cỡ nào nông cạn. Nếu là ta đem sát khí lĩnh vực, phong chi lĩnh vực, băng chi lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, uy lực kia nhất định phi thường cường đại. Hai mắt của ô Chí sáng ngời, nổ bắn ra đạo đạo tinh mang. Sau đó. Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, lĩnh ngộ băng chi lĩnh vực. Lĩnh vực này khu vực tràn ngập lĩnh vực chi lực, vô luận tại đó, cái kia lĩnh vực chi lực đều hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Tâm tư của Ô Chí trầm tĩnh, thời gian dần qua, hoàn toàn dung nhập đến trong tu luyện. Một cỗ khí tức lạnh như băng hướng hắn bao phủ tới, sau đó từ trên người của hắn, lại di tràn ra từng cỗ một càng thêm hàn ý lạnh như băng. Vậy đại biểu, Ô Chí đối với băng chi lĩnh vực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Rốt cuộc, từ trong cơ thể hắn tản ra hàn ý lại đang trung quanh của hắn ngưng tụ thành một cái độc lưu chính là không gian. Bên trong không gian này tràn ngập hàn ý, hàn khí bức người, chỉ trong chớp mắt có thể một tên cường đại tu giả đông thành băng người. Đây chính là ô chí lĩnh ngộ băng chi lĩnh vực, lạnh như băng đến mức tận cùng. Nhưng mà, ô chí cũng không có đình chỉ tu luyện, tiếp tục cảm giác ngộ không lúc giữa trong lĩnh vực chi lực. Thời gian dần trôi qua, tại trung quanh của hắn bắt đầu nổi lên từng đạo gió lốc, gió xoáy này cùng hàn ý lạnh như băng hấp dẫn lẫn nhau, lại tựa hồ tại rằng co với nhau. Tiếp đó, lại có một cỗ bén sát khí từ trên thân ô trí tuân ra hiện ra, trộn đều đã đến băng gió hêm dịu ở bên trong, hình thành tam túc đỉnh lập chi thế. Ô trí đắm chìm đang tu luyện, thời gian từng giờ trôi qua. Tại trung quanh của hắn, gió, băng, sát khí ba người bắt đầu chậm rãi dung hợp. Một thiên hậu, một lĩnh vực mới xuất hiện ở ô trí chung quanh, đưa hắn che phủ ở trong đó. Tại đây trong lĩnh vực có gió, có giết lạnh, cũng có sát khí, ba người lẫn nhau giao hòa, lại làm theo ý mình. Xem ra rất là cần đối. Ba đại lĩnh vực rốt cuộc dung hợp hoàn tất, may mắn ta lĩnh ngộ ra ba loại lĩnh vực, nếu là hai loại lĩnh vực lời nói, căn bản là không có cách dung hợp. Ô Chí mở mắt ra, trong mắt lóe ra đạo đạo tinh mang. Hai loại lĩnh vực chỉ biết rằng có, dung hợp độ khó rất cao, ba loại lĩnh vực càng thêm cân bằng, lại càng dễ tìm được phù hợp điểm. Lĩnh vực này liền kêu không giết lĩnh vực đi. Chương 745, không gian nước sắt phần mềm hắc. Ly khai lĩnh vực khu vực. Ô Chí lại chuyển tới Tu Vi khu vực. Lần này tinh không tiềm long bảng, hắn tuy là phải đệ nhất danh, nhưng là cùng những thiên Chi kiêu tử đó so sánh với, Tu Vi của hắn vẫn còn có chút thiên đê. Hắn có thể vượt cấp chiến thắng những thiên Chi kiêu tử đó, ở mức độ rất lớn thì lại đều là phần mềm hắc. Sở dĩ, hắn khẩn cấp muốn đem Tu Vi tăng lên. Nếu là có thể trực tiếp tấn thăng đến Thánh Giai, vậy thì càng tốt. Ô Chí có chút mong đợi. Đương nhiên, hắn cũng biết đó là không có khả năng sự tình. Không có lĩnh vực không gian chi lực, không có ngưng tụ ra không gian mầm mỏng, căn bản không có thể có thể đi vào đến thánh giai. Tu vi bên trong khu vực nguyên khí nồng độ thậm chí so với tinh không tháp đệ thất tầng còn muốn nồng nặc rất nhiều. Âu Chí vừa đi vào trong đó, bàng bạc nguyên khí năng lượng liền hướng bên trong thân thể của hắn vọt tới, đem toàn thân hắn huyền khí đều ám sát kích kịch liệt sóng động. Nơi này nguyên khí làm sao sẽ manh liệt như vậy? Thậm chí so với tử huyền động thiên mạnh hơn rất nhiều. Âu Chí khiếp sợ kêu lên, hắn một hít một thở gian liền có vô số nguyên khí hạt căn bản tiến nhập, không ngừng ám sát kích nổi tu vi của hắn cảnh giới. Nơi đây tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa. Ở phía trước của hắn, một cái hồ nước khổng lồ xuất hiện ở trước mặt. Hồ này bên trong thủy khí bốc lên, dĩ nhiên hoàn toàn là nguyên khí dịch thể. Trên hồ nước vô ích, tràn đầy sương mù, khiến người ta rất khó nói rõ sự vật chung quanh. Cái này toàn bộ đất trời, khắp nơi đều là thiên địa nguyên khí. Âu Chi mở ra tiểu địa đồ phần mềm thật, chỉ thấy ở trong hồ kia xuất hiện mấy điểm màu lục rất hiển nhiên, đã có những người khác tiến vào bên trong. chỉ là không biết, Nhược Tuyết có không có ở nơi này. Âu Chi lắc đầu, cũng không có tận lực đi tìm Khâu Nhược Tuyết, bay thẳng vào giữa hồ, chìm vào đáy hồ, sau đó bắt đầu tu luyện, kéo đường. Từ Huyền Công Pháp mới vừa nhất vận chuyển, trung quanh hắn nguyên khí đêm mà bắt đầu kịch liệt lan lướt, tựa như sôi trào. nếu là có người từ bầu trời xuống phía dưới ngắm, tận lực chứng kiến một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng vặn mèo, vô tận nguyên khí đêm hướng vòng xoáy kia trung tâm chen chúc đi toàn bộ nguyên khí hồ nước đều chuyển đến nhiều tiếng nổ vang. Đây cũng quá điên cuồng. Ô Chí ngừng vận chuyển tử huyền công pháp, khắp khuôn mặt là khiếp sợ chi sắc. Liên vừa rồi thời khắc công pháp, trong cơ thể hắn tựa như sông vào một con hồng hoang mãnh thú, không ngừng ở trong cơ thể hắn tàn sát bữa bãi, khiến hắn tử huyền công pháp đều so với quá khứ vận chuyển rất nhanh vài lần. Hung hãn nguyên khí đem trào vào bên trong cơ thể, thậm chí đem hắn kinh mạch đánh mơ hồ thấy đau. Tiếp đó, hắn thậm chí không dám đem tự huyền công pháp thôi động đến mức tận cùng. Không nghĩ tới tu luyện thần giai công pháp cũng sẽ thống khổ như vậy." Ô Chí buồn bực nói. Đương nhiên, hắn tâm lý sớm đã hưng phấn không biết Đông Nam Tây Bắc. Hắn nhắm lại con mắt, tiếp tục chìm vào trong tu luyện. Từng cổ một nguyên khí hóa lỏng làm nguyên khí giao long, rũ mạnh vào Ô Chí trong cơ thể, không ngừng tăng lên tu vi của hắn. Sau một ngày, nguyên khí kia hồ nước đống nhiên vọt lên một khẩu nguyên khí trụ, bắn thẳng vào cao không chi trùng, đem màn trời trung hơi nước toàn bộ tách ra ra. Đó lấy một cổ hung hãn khí tức sóng động từ đáy hồ lan tràn ra thanh thế lớn ô trí đột nhiên mở hai mắt ra trong con ngươi lóe ra sáng quắc quang mang thiên giai bắt cấp hắn thì thào một tiếng đón lấy trong đầu đột nhiên hiện ra số lớn tin tức phần mềm hực tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên cảnh giới đề thăng trò chơi ra tốc đạt được một cái cực hạn công kích ra tốc đạt được nhất định hạn độ mở ra phần mềm hực không gian nứt sát không gian nứt sát không gian công kích phần mềm hực vô ảnh vô hình lấy không gian chi lực xé rách đối thủ Chịu cho chơi thêm tốc hạn chế, hiện nay cảnh giới mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần, ngưng tụ không gian mầm móng phía sau, mỗi ngày có thể mở ra ba lần. B. E. Z. Không gian nứt sát, dĩ nhiên là không gian nứt sát. Nghe được phần mềm hạc tiếng nhắc nhở, ô trí con mắt đống nhiên sáng lên. Phải biết rằng, chỉ có tiến nhập thánh giai mới có thể thi triển không gian lực lượng. Mà bây giờ, ô trí dĩ nhiên mở ra một cái không gian công kích phần mềm hạc, không có lĩnh ngộ ra không gian chi lực cũng có thể tiến hành không gian công kích. Đây quả thực là nghịch thiên tiết tấu A. Ô trí bỗng nhiên nhớ lại, thuấn gian di động phần mềm hậc dường như cũng cùng không gian có quan hệ. Kể từ đó, hắn thì có hai cái không gian phần mềm hậc. Có không gian này nứt sát, thiên giai cảnh giới đem không có đối thủ, chính là thánh giai cường giả ta cũng không sợ. Ô trí hai mắt sáng sủa tuột cùng, toàn thân cao thấp tràn ngập vô cùng tự tin. Không gian công kích tuyệt đối là miểu sát tất cả thiên giai tu giả sát khí chỉ là đáng tiếc nếu như hắn không thể ngưng tụ ra không gian mầm móng mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần mở ra không gian nước sắt phần mềm hất ô chi toàn thân cao thấp tràn ngập sức sống lập tức tĩnh hạ tâm lai bắt đầu tiếp tục tu luyện cuộn cuộn nguyên khí dịch hướng trong cơ thể hắn chen chúc mà đến khiến hắn kinh mạch thời khắc đều ở phòng lên trong ô chi hoàn toàn đắm chìm trong trong tu luyện theo tử huyền công pháp vận chuyển thực lực của hắn đang nhanh chóng đề thăng trong nháy lại là lưỡng thiên thời gian đi qua toàn bộ hồ nước tựa hồ cũng xuống lại kịch liệt sôi trào. Lúc này đã là tinh không tháp đệ cửu tầng mở ra đệ lục tiền, toàn bộ đệ cửu tầng cũng không có còn lại mấy người, mà mảnh nhỏ nguyên khí dịch bên trong hồ, ngoại trừ ô Chi càng là không có có bất luận cái gì những người khác. Nếu không, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Trung quanh nguyên khí điên cuồng hướng ô Chi quán chú đi, mỗi một khắc, một cột ngập trời khí tức phóng lên cao, bắn thẳng vào trong bầu trời. Thiên giai cửu cấp. Trải qua quá lưỡng ngày không gián đoạn tu luyện, Âu Chi tu vi rốt cục đạt được thiên giai cửu cấp. Hắn tùy y vung ra một quyền, không trung đều truyền đến bạo tạc vậy âm thanh. Ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Ô chí mừng rỡ kêu lên. Ở cái này tinh không tháp nội tu luyện, nhất định chính là thần tốc. Tỉ mỉ cảm thụ được trong cơ thể huyền khí lưu động, ô chí tiếp tục tu luyện đứng lên. Hắn muốn đem tu vi triệt để vững chắc ở thiên giai cựu cấp. Trong nháy, lại là một ngày trôi qua, ô chí cảm thấy vô luận bản thân tu luyện như thế nào, tu vi kia đều không thể lại tăng lên. Hắn rốt cục gặp phải bình cảnh. Mà lúc này, tu vi của hắn đã đạt được thiên giai đỉnh phong bước tiếp theo chính là thánh giai. Cũng nên đến lúc rời đi. Hắn mở hai mắt ra, từng đạo tinh mang lóe ra, sau đó chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, cả người đã tại chỗ biến mất. Thánh vực, nơi này chính là thánh vực. Ô trí nhắm lại con mắt, cẩn thận cảm thụ được chung quanh không gian chi lực. Hắn có thể ở tinh không tháp đệ cửu tầng ngây người 17 ngày, hiện tại đã lãng phí thất ngày, chỉ còn lại có cuối cùng 10 ngày. Cái này còn dư lại 10 ngày. Hắn tuyệt đối ở nơi này thánh vực trùng vượt qua. Còn như nguyên khí khu vực trực tiếp bị hắn bỏ qua. Nguyên khí khu vực có lẽ có cường đại nguyên khí, nhưng là của hắn trường đao huyết mạch đã đạt được viên mãn chi cảnh, đó chính là tốt nhất nguyên khí, đối với nguyên khí, hắn không có quá mạnh mẽ khắc cầu. Mà tùy chứ thực lực tăng lên, tu vi càng là đạt được thiên giai đỉnh phong, hắn khẩn cấp muốn lĩnh ngộ ra không gian chi lực, sau đó nhờ vào đó ngưng tụ ra không gian mầm móng. Dùng thập ngày đến lĩnh ngộ không gian lực, ngưng tụ không gian mầm mống Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Ô chí lẩm bẩm một tiếng, trên người tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ. Dùng thập ngày lĩnh ngộ không gian lực, ngưng tụ không gian mầm móng, tuyệt đối không tính là sung tốt. Chương 746, lĩnh ngộ không gian lực. Thánh vực trong, không gian chi lực giao sai. Ô chí mâm chân ngồi xuống, cẩn thận cảm thụ được quanh người không gian chi lực, sau đó nhờ vào đó lĩnh ngộ mình không gian chi lực. Rất nhanh, nửa thiên thời gian đi qua, ô chí lại mở bừng mắt ra. Con người của hắn sâu thẳm, tựa như vực sâu, lúc này ở trong cặp mắt kia, lại tràn đầy cổ quái chi sắc. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, nhỏ bé bấm nghiệm phát quyết, trên ngón tay của hắn, một cổ hơi yếu không gian chi lực đang thong thả lưu động. Vẹn vẹn tu luyện nửa ngày, hắn dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Tốc độ như thế, quả thực có thể nói kinh người. Hắn vốn cho là, ở nơi này thánh vực trung ngây ngốc 10 ngày, có thể lĩnh ngộ ra một tia không gian chi lực liền rất thỏa mãn, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là nửa ngày để hắn thu hoạch một cái như vậy kinh hỉ, Lẽ nào ta thật là tu luyện thiên mới? Ngay cả không gian chi lực cũng không thể làm khó ta. Ô trí trong lòng bắt đầu hưng phấn. Không gian chi lực là tấn chức thánh giai cơ sở, trở trụ vô số người cất bộ, không nghĩ tới hắn liền dễ dàng như vậy nhảy tới. Những năm gần đây, có thể đi vào tinh không tháp đệ cựu tầng cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu, nhưng là cả thần tướng quốc, vẫn chỉ có hơn 10 người thánh giai cường giả, bởi vậy có thể thấy được, không gian chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy linh Tôi chỉ rơi vào trong trầm tư. Hắn tuyệt đối không nhận thức là thiên phú của mình đã nguy tiền, trong lúc này tất nhiên có nguyên nhân. Rất nhanh, hắn nhãn tình sáng lên, nghĩ đến mình thuần gian di động phần mềm hặc. Thuần gian di động phần mềm hặc chính là không gian loại phần mềm hặc, càng là hắn rất cũng sớm đã mở ra phần mềm hặc. Theo tu vi đề thằng, thuần gian di động phần mềm hặc đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ, có thể tùy ý thi triển. Chẳng lẽ là bởi vì thuần gian di động phần mềm hặc? Hắn ở trong lòng nghi ngờ nói: Loại khả năng này tính rất lớn, hoàn toàn nắm giữ thuần gian di động phần mềm học phía sau, hắn đối với không gian lý giải tự nhiên đạt được một cái trình độ kinh người, lúc này ở thánh vực trong, lĩnh ngộ ra không gian chi lực ngược lại thì nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Tô Chí hưng phấn không thôi. Thuần gian di động phần mềm học mở ra, hắn vội vã khởi động thuần gian di động phần mềm học, quang mang chớp thước, hắn toàn bộ thân hình đã từ biến mất tại chỗ không gặp, sau đó xuất hiện ở bên kia. Mới vừa ổn định thân hình, Ô trí trên mặt của liền lộ ra kích động thần tình, thân thể kia thậm chí bắt đầu run rẩy. Ngay mới vừa rồi, khi hắn khởi động thuấn gian di động phần mềm hợp thời điểm, hắn cảm thấy đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đột nhiên thanh tỉnh vô số lần. Hắn thậm chí có thể chứng kiến thân thể của chính mình dung nhập vào trong hư không, cùng với thuấn gian di động phần mềm hợp sau khi khởi động, trung quanh không gian chi lực lưu động quy tích. Đây tuyệt đối là một cái quá độ hiện tại. Không nghĩ tới thuấn gian di động phần mềm hợp còn có thể bàn trợ ta lĩnh ngộ không gian lực. Ô Chí cảm thấy, thánh giai cảnh giới tựa như ngay trước mắt hắn, thuấn gian di động, lại là một ánh hào quang lóe ra, Ô Chí thân hình lần nữa biến mất. Khi hắn ở bên kia lúc xuất hiện, lập tức nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ngộ mở ra thuấn gian di động phần mềm hợp phía sau, không gian chi lực lưu động uy tích, nửa khắc đồng hồ phía sau, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi con mắt sáng sủa tột cùng, khắp khuôn mặt là mừng rỡ tỉnh. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ càng sâu. Sau đó, hắn lần thứ hai mở ra thuấn gian di động phần mềm hắc. Thân hình của hắn không ngừng ở thánh vực trung loại ra, lấy phương thức đặc biệt lĩnh ngộ không gian lực, khiến hắn không gian chi lực tăng lên rất nhanh. Sau một ngày, hắn tay trái lần thứ hai giơ lên, ngón tay khẽ động, nhất đạo từ không gian chi lực hóa thành thiểm điện vờn quanh ở đầu ngón tay, hắn tay trái ngăn, thiểm điện không có nhập hư không trùng, trực tiếp biến mất. Một ngày, dĩ nhiên chỉ lĩnh ngộ Như vậy thiếu không gian chi lực. Ô trí rất là không thỏa mãn nói Lời này nếu như khiến những người khác nghe được, nhất định sẽ đưa hắn tháo thành tăng khối. Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, mới nhớ, hắn còn có một cái không gian công kích phần mềm học đây. Nếu thuấn gian di động phần mềm học có thể bàng trợ hắn lĩnh ngộ không gian lực, không gian kia nước sắt phần mềm học, vậy cũng có thể bàng trợ hắn lĩnh ngộ không gian lực mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra không gian nước sắt phần mềm học. Ở không gian chung quanh bên trong, một cổ vô hình không gian chi lực tỏa khắp, sau đó liền thấy phía trước trong hư không Đột nhiên nứt ra một cái khe hở, vô cùng không gian chi lực bước lên, tựa như phải chiếm đoạt tất cả. Hư không cái khe bảo tồn một lát sau, lại triệt để tiêu tán. Thế nhưng ô trí ánh mắt lại hoàn toàn dại ra. Thật mạnh. Trong lòng của hắn, lúc này chỉ có hai chữ này. Chỉ thấy ở kẽ hở kia chu vi, tất cả không gian chi lực toàn bộ trôn vùi, bị hắn không gian nước sắt thôn vệ hết sạch. Ô trí cảm thụ được cường đại không gian chi lực sóng động, hắn vội vã hiếp lại hai mắt. Bắt đầu tỉ mỉ thể ngộ mới vừa không gian chi lực lưu động quy tích. Một lúc lâu sau, ô trí đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tất cả đều là khiếp sợ chi sắc. Đi qua không gian này nước sắt phần mềm hậc, hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ dĩ nhiên đạt được trình độ kinh người. Đáng tiếc, không gian này nước sắt một ngày đêm chỉ có thể mở ra một lần, nếu không, ở thập ngày bên trong, ta nhất định có thể ngưng tụ ra không gian mầm móng. Ô trí khuôn mặt tiết hận chi sắc. Không gian này nước sắt phần mềm hậc. So với thuần gian di động phần mềm học thích hợp hơn lĩnh ngộ không gian trong lúc đó. Lúc này, Ô trí trong lòng kích động không ngớt. Thời gian kế tiếp, Ô trí hoàn toàn đắm chìm trong không gian chi lực lĩnh ngộ trong. Mỗi ngày lấy không gian nước sắt phần mềm học cảm ngộ một thứ không gian lực, những lúc khác, hắn đều ở lấy thuần gian di động phần mềm học lĩnh ngộ không gian trong lúc đó. Hắn tâm vô bằng vụ, lúc này toàn bộ tinh không tháp đệ cửu tầng chỉ có một mình hắn tồn tại, thế nhưng không người quay rối hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mà ô chi đối với không gian chi lực lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng sâu, đạt được một cái trình độ kinh người. Thật nhanh, đã 10 ngày. Ô chi mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài. Ở trong mắt hắn, tựa hồ có không gian chi lực đang tràn ngập, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Cái này tinh không tháp đệ cửu tầng, tuyệt đối là một cái lĩnh ngộ không gian lực thánh địa, chỉ là đáng tiếc, thời gian của hắn đã toàn bộ dùng xong. Hắn thậm chí có chút hối hận, đem thất ngày lãng phí ở còn lại trên sự tình, nếu không, 17 ngày. Hắn có thể có thể ngưng tụ ra không gian mầm bóng. Lúc này, trong cơ thể hắn không gian chi lực đã đạt được một cái trình độ kinh người. Nếu để cho không gian chi lực phân cấp nói, hắn đã đem không gian chi lực lĩnh ngộ được đại thành, rời viên mãn cũng liền kém một bước mà thôi. Đón lấy, thân thể hắn bị một ánh hào quang cái bọc, sau đó trực tiếp truyền tống ra tinh không tháp đệ cựu tầng. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cũng đứng ở tinh không tháp đệ bát tầng vô tận trong tinh không. Thân hình của hắn mới xuất hiện. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở trên người của hắn. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, có dò xét, có nghi hoặc, có ưa cao. "Ô Chí, lĩnh ngộ ra không gian chi lực sao?" Hạ Đỉnh đi tới Ô Chí bên người, mở miệng hướng Ô Chí hỏi. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, trong con ngươi có một ánh hào quang lóe ra. Từ Hạ Đỉnh trên người, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một tia không gian sóng động. Cũng có thể nói đúng là Hạ Đỉnh ở Tinh Không Tháp đệ cửu tầng lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Chương 747 Tưởng muốn ô trí tánh mạng người. Hạ đỉnh hỏi lời này là ý gì? Ô trí không khỏi suy đoán. Mà lúc này, từ trên người của hạ đỉnh hiện ra cường đại chiến ý, hướng ô trí bước bắn đi. Ô trí lần nữa quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức sẽ hiểu tâm tư của hạ đỉnh. Hạ đỉnh hiện tại đã lĩnh ngộ ra không gian chi lực, nói cách khác, hắn đã bước chân vào thánh giai cánh cửa. Nếu là ô trí không có lĩnh ngộ ra không gian chi lực mà nói, ô trí đem không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ thông suốt những thứ này, ô trí nở nụ cười sau đó thản nhiên nói ngươi không phải là đối thủ của ta trong lời nói của hắn tràn đầy tự tin điều này làm cho khí thế của hạ đỉnh đột nhiên ngưng tụ nhìn chòng chọc vào hắn ô trí không bị ảnh hưởng trải qua tinh không tháp tầng thứ 97 ngày tôi luyện chiến lực của hắn đã sớm đạt tới một cái mức độ khó tin hắn vô cùng tự tin thiên giai cảnh giới đem sẽ không còn có đối thủ bởi vì không gian chi lực của hắn đã đại thành nửa cái bàn chân đã bước vào thánh giai thân xác của hạ đỉnh chán trường vô cùng đáng trách cười cười Dùng thiên phú của ngươi, ta không nên hoài nghi mới đúng." Hắn ở đây tinh không tháp ngây người 7 ngày thời gian, mà Ô Chí nhưng ngây người 17 ngày, hắn đều có thể lĩnh ngộ ra không gian chi lực, dùng thiên phú của Ô Chí, tự nhiên cũng không nói chơi. Vừa nói, Hạ đỉnh xoay người rời đi rồi. Trong lúc nhất thời, Ô Chí lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn. Phải biết, tại trên người của Ô Chí, nhưng còn có 6 mai hư thánh đan đây. Hư thánh đan có thể trợ tu giả ngưng tụ ra hư ảo không gian trùng tử, đối với những ngày kia giai đỉnh phong cường giả mà nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Mà ô trí nhưng là đi thẳng tới khâu nhược tuyết ba người bên người, hướng ba người lên tiếng chào. Ô trí không nhìn thấy, tại trong đám người nọ, có một người đang dùng ánh mắt toán độc theo dõi hắn. Tinh không tiềm long bảng đến đây là kết thúc, phàm là tiến vào tinh không bảng tầng thứ 9 chi nhân, đều có thể theo ta đi thượng cổ tan vỡ chiến trường. Lúc này, thánh phong đi đến đài chiến đấu Hướng mọi người mở miệng nói. Nghe được lời của hắn, mọi người lại là trở nên kích động. Ta cho các ngươi 7 ngày xử lý việc tư, 7 thiên hậu tại cửa hoàng thành tập hợp, nếu là 7 thiên hậu còn chưa đã tới, ta liền là các ngươi buông tha cho cơ hội lần này. Thanh âm của Thánh Phong vẫn đang bình thản, sẽ không ai dám khinh thường lời của hắn. Lúc này, những cái kia tiến vào Tinh Không Tháp tầng thứ 9 tu giả đều là kích động không thôi, mà những cái kia bị loại bỏ tu giả thì là tỏ rõ vẻ ước ao cùng nết. Tinh Không Tiềm Long bảng này Chính là vì thượng cổ tan vỡ chiến trường mới cử hành. Được rồi, tinh không tháp sắp đóng, các ngươi mau rời đi đi. Tinh không tháp chủ kêu bắt người hướng mọi người nói. Trong vô tận tinh không kia xuất hiện một cánh cửa, đúng là thông bên ngoài ngoại giới cửa ra vào. Mọi người nhao nhao bay tới lối ra, chỉ trong chớp mắt, cả cái tinh không tháp tu giả đều biến mất không thấy gì nữa. Ô chí, thư thánh đan của ngươi có thể hay không bán cho ta một quả? Làm ô chí chính lúc chuẩn bị rời đi. Bên hai lại đột nhiên chuyển đến Tinh Không Tháp chủ bắt người nóng bỏng thanh âm. Đây là thần thức truyền âm, hiện tại còn có vô số tu giả đang chăm chú nhìn bọn họ đâu. Tinh Không Tháp chủ bắt người cũng là thiên giai đỉnh phong cường giả, một mực không cách nào lĩnh ngộ ra không gian chi lực, hiện tại Ô Chí luyện chế ra hư thánh đan, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ô Chí trầm ngâm một chút, sau đó lấy ra một mai hư thánh đan, dùng đặc biệt thủ pháp đưa đến Tinh Không Tháp chủ cầm trong tay của người, tại trong tinh không tháp này, nhận được tiền bối chiếu cố Một mai hư thánh đan này coi như là tạ lễ. Hư thánh đan đối với người khác mà nói là thánh dược, nhưng mà đối với ô trí mà nói, nhưng căn bản không trọng yếu. Đem hư thánh đan cầm chặt trong tay, tinh không tháp chủ bắt người kích động không thôi, vẫn cảm thấy không thể tin được, tràn đầy cảm kích nhìn về phía ô trí. Ô trí, hư thánh đan này với ta mà nói quá trọng yếu, ta sẽ không khách khí, sau này tại thần tướng quốc này, nếu là có chuyện gì, cứ việc đến trong hoàng cung tìm ta, chỉ phải báo tên của tư đồ minh ta. Không người nào dám không cho ba phần mặt mũi. Đối phương rất là trịnh trọng nói. Đối với một điểm này, Âu Chí không hoài nghi chút nào. Chớ nói Tư Đồ Minh Nguyên vốn là có thiên giai tột cùng thực lực, nếu là phục dụng hư Thánh đan, ngưng Tụ ra hư ảo không gian chủng tử về sau, ngoại trừ Thánh Giai cường giả, hắn chính là vô địch tồn tại. Cái kia uy hiếp lực tự nhiên mạnh phi thường, đa tạ tiền bối ưu ái. Dùng thực lực của Âu Chí bây giờ, cả Thần Tướng quốc đều không có bao nhiêu người có thể làm sao hắn. Tự nhiên không cần nhân tình của tư đồ minh, nhưng mà, hắn còn có bằng hữu, có lẽ đám người lưu quý liền muốn nhờ phần nhân tình này. Ô chí, ô chí, ô chí. Đi ra tinh không tháp về sau, từng đạo tiếng hoan hô lập tức truyền lọt vào trong thai, lại để cho tâm tình của ô chí rất là ba động một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, cả cái tinh không tháp chung quanh toàn bộ đều là người đông tấp nập. Những người này toàn bộ đều đang kêu tên của hắn, cái này để cho ô chí có chút kích động. Tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Ngay tại lúc này, một tiếng giống giận dữ truyền đến. Tiếp theo liền thấy tại đám người bên ngoài đưa tới hỗn loạn tương bừng, gần trăm cường giả sát khí đằng đằng, mạnh mẽ đâm tới, chính hướng tinh không tháp trước đánh tới. Thấy vậy, ô trí không khỏi nhíu mày. Ô trí, ngươi giết vương gia ta đệ tử, hôm nay liền để cho ngươi vì vương gia ta đệ tử thường mạng. Một đạo quát lớn âm thanh tại đám người trên bầu trời vang lên. Sau đó liền thấy, mấy chục bóng người trực tiếp đạp trên hư không, hướng tinh không tháp bay tới, sát khí lạnh lạnh. Đó vốn là còn đang trùng kích đám người gần trăm tu giả thấy vậy, cũng nhao nhao bay lên trời, hướng Ô Chí bay đi. "Ô Chí, ngươi đang ở đây bài danh trong chiến đấu giết Đông Phương Thế tộc đệ tử ta, hôm nay ngươi mơ tưởng đi ra tinh không tháp này." Cái kia hơn 10 người người đầu linh hét lớn một tiếng, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Bên trái, lại là mười mấy tên cường giả bay vụt mà đến, sát khí cuồn cuộn. "Ô Chí, ngươi giết ma linh điện ta từ tử linh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Ba các phương cường giả Tổng cộng 50 người, nhanh chóng bay đến tinh không thấp trước, đem Ô Chí bao vây lại. Này ba các phương cường giả lẫn nhau chừng mắt nhìn đối phương, hừ lạnh một tiếng, rất là kiêng kỵ quay người. Thấy vậy, chúng tu giả đều không bình tĩnh. "Vô sĩ, vô sĩ à, Ô Chí tại tinh không bảng bài dành trong chiến đấu chạm sát thủ, cái kia là công bình quyết chiến, các ngươi tại sao có thể sau đó trả thù?" Đây là đại bộ phận tu giả tâm tư. Lúc này, Ô Chí hoàn toàn đã thành bọn họ sùng bái thần tượng mà bây giờ lại bị ba các phương cường giả vây công, bọn hắn tự nhiên không muốn. Đương nhiên, cũng có người nhìn ô Chí khó chịu, tuy nhiên cũng đang cười lạnh lấy nhìn về phía ô Chí. Lần này tinh không tìm long bảng, biểu hiện của ô Chí quá bắt mắt, đem kể cả hoàng thất ở bên trong 13 đại thực lực quang mang toàn bộ che giấu đi, những người đó trong nội tâm tự nhiên khó chịu. Còn có ai muốn giết ta? Toàn bộ đứng ra đi. Ô Chí lãnh đạm nhìn xem ba các phương cường giả, tam đại thế lực xuất động vậy mà toàn bộ đều là thiên giai đỉnh phong cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, tựa hồ đoán chừng hắn vậy. "Ô Chí, ngươi đang ở đây bài giành tranh tài làm lục ta, mối thù này ta không thể không báo." Một đạo oán độc thanh âm trong đám người vang lên, liền thấy Mạc Huyền Cơ mang nước cờ mười mạc ra cứng giả, tách ra đám người, cũng đi tới. Ô Chí thậm chí đều chẳng muốn nảy sinh nhìn Mạc Huyền Cơ liếc mắt, mà là nhìn phía đám người, còn là ai muốn giết ta? Một cú mạnh mẽ tuyệt đối khí thế của từ trên người của Ô Chí tuấn ra hiện ra. Chương 748: Ô Chí phải trả giá thật lớn. Lúc này, đã có bốn phe thế lực muốn đối phó Âu Chí rồi. Hơn nữa, này bốn phe thế lực toàn bộ đều là thần tướng quốc đỉnh cao nhất thế lực. Âu Chí tại tinh không tiềm long bảng bài danh tranh tài, chém giết bốn tên thiên chi tiêu tử. Lúc này ngoại trừ thanh minh núi cường giả chưa từng xuất hiện bên ngoài, ba phương khác thế lực cường giả đều đến. Âu Chí đối xử lạnh nhạt ngó đám người đi, hắn có thể cảm giác được, rất nhiều người đều rất là dị động, nhưng lại nhiếp vu bốn đại thế lực cường giả, lại không có người đứng ra. Vì chết đi thiên chi kiêu tử báo thủ. Nghe được cái này lý do, ô trí chẳng qua là xì mũi coi thường. Chết thiên chi kiêu tử sẽ không có bất kỳ giá trị nào. Đối với những cái kia cường đại thế lực mà nói, bọn hắn nắm giữ thiên tài đệ tử nhiều lắm. Những người này vây khốn mục đích của hắn hắn vô cùng rõ ràng, đơn giản chính là vì hư thánh đan mà thôi. Hư thánh đan là tiếp cận với thánh giai đan dược, có thể trợ tu giả ngưng tụ ra hư ảo không gian trùng tử. Đối với mọi người hấp dẫn là chí mạng nhất là những cái kia bị ngăn cản tại Thiên giai đỉnh phong cường giả, lúc này nhìn về phía ánh mắt của Ô Chí cũng bắt đầu sáng ngắt. Hắc hắc, Tinh không tiềm long bảng là chiến đấu công bình, nếu là mỗi một cái bị đánh bại tu giả đều tụ tập tông môn cường giả trả thù lợi nói, Tinh không tiềm long bảng này còn có ý nghĩa gì? Ngay tại lúc này, một đạo giọng trâm chọc truyền đến. Chỉ thấy Ô Nha tới lui thân thể, trên mặt mang nụ cười tà dị, chậm rãi hướng Ô Chí đi đến. Trên thân Ô Chí khí tức mặc dù cũng không cường đại, Nhưng mà những cái kia bốn đại thế lực cường giả sẽ không ai dám khinh thường hắn, đều là tràn ngập kiên kỵ nhìn xem hắn. Ô Nha sau lưng đại biểu thế lực quá mạnh mẽ, mặc dù là đều là 12 đại thế lực, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội Ô Nha. Ô Nha, Ô Chi chém giết ma linh điện ta thiên Chi tiêu tử, mối thù này nếu không phải báo, ma linh điện ta còn như thế nào thần tướng quốc đặt chân. Còn hy vọng ngươi không nên đúng tay ma linh điện ta cùng Ô Chi ân oán giữa. Ma linh điện tên kia đầu lĩnh trưởng lão nói với Ô Nha không tiêu ngạo không xiểm lĩnh trong lời nói của hắn đem cái kia thủ riêng cắn rất nặng nay cũng coi là cho ô nha mặt mũi còn đối phó ô trí bọn hắn thế phải làm đông phương thế tộc ta đông phương hạo không thể chết vô ích còn có vương gia ta ô trí tại bài giành tranh tài làm lục ta hắn hôm nay đừng hòng rời khỏi đám người mạc huyền cơ vội vàng hô nguyên một đám hiên ngang lấm liệt lòng đầy căm phẫn mặc dù tất cả mọi người biết rõ mục tiêu của bọn hắn là ô trí trong tay hư thánh đan Nhưng là bọn hắn nhưng dùng thủ riêng làm lý do, những người khác chính là lại ý kiến, cũng không tiện nói gì. Nói cho cùng, cái thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn, nếu là thực lực của những người khác cường đại, tự nhiên cũng phải lên đến cướp đoạt ô chí trong tay hư thánh đan. Ô chí chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta đi bất lao sơn, hôm nay một kiếp này ta giúp ngươi chống được, như thế nào? Ô nhà nhún nhúng vai, đối với những người này lời nói từ chối cho ý kiến, ngược lại quay người nhìn về phía ô chí ha ha cười nói. Nghe được lời của hắn, sắc mặt của đám người Mạc Huyền Cơ đột nhiên biến thành khó nhìn lên. "Ô Nha, đám Ô Chí cùng ta này có cựu án, ngươi không thể mang hắn đi. Bất Lão Sơn là thần tướng quốc chủ cột, không có quyền can thiệp những người khác tư đoán." Những người này liền vội vàng kêu. Mà Ô Nha trực tiếp đem lời của bọn hắn không thấy, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Ô Chí. Ô Chí sâu đậm nhìn hắn một cái. "Này ngay cả có mạnh mẽ núi dựa lớn chỗ tốt, thực lực của những người này cường đại." Ô Nha căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn, nhưng là đối phương nhưng nhiếp vù bất lao sơn thực lực. Dù là Ô Nha muốn nhúng tay thủ riêng của bọn hắn, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với Ô Nha. Nếu là có rảnh rỗi, ta có lẽ sẽ đi bất lao sơn, nhưng cũng không phải hiện tại. Ô Chí thản nhiên nói. Ô Nha này ta hồ rất, đây đã là mời lần thứ hai hắn đi bất lao sơn rồi. Ô Chí không cách nào phân biệt ra dụng tâm của hắn, nào dám đơn giản đáp ứng hắn. Nghe được Ô Chí cự tuyệt Ô Nha, Cái kia bốn đại thế lực cường giả thoáng cái nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là tinh không tháp, ai cho phép các ngươi ở chỗ này gây chuyện? Lúc này, tư đồ minh từ trong tinh không tháp đi ra, chứng kiến một màn trước mắt, lập tức đã minh bạch những thứ này tâm tư của người, mặt lệnh lấy quát. Tư đồ minh, ô trí này tại tinh không bảng bài danh tranh tài, chém giết các đại thế lực thiên tài đệ tử, chúng ta tìm ô trí báo thủ, này không quá phận chứ. Ma linh điện người đầu lĩnh lanh đạm nhìn xem tư đồ minh, cường thế nói Tư Đồ Minh tuy rằng đại biểu là hoàng tộc, thực sự không có quyền lợi can thiệp thế lực khác thủ riêng. Hơn nữa trong mắt của hắn, hắn đã cho Tư Đồ Minh đầy đủ mặt mũi, lời nói còn nói đến mức này, Tư Đồ Minh hẳn sẽ không lại xen vào việc của người khác. Chẳng qua là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tư Đồ Minh trực tiếp lạnh rên một tiếng, chớ có trách ta không có nhắc nhở các người, ô Chí là lúc này đầy tinh không tiềm long bảng bài danh thứ nhất, thánh phong tiền bối rất là coi trọng, nếu là ô Chí xảy ra chuyện gì. Ta có thể không dám hứa chắc thánh phong tiền bối sẽ không tức giận. Hơn nữa, thượng cổ tan vỡ chiến trường là địa phương nào, các ngươi đều rất rõ ràng, hiện tại ô trí đại biểu là thần tướng quốc ta, các ngươi chẳng lẽ tưởng ở trước công chúng, đẩy hắn vào chỗ chết sao. Ngữ khí của tư đồ minh bình tĩnh, nhưng mà mỗi một chữ mỗi một câu đều tràn đầy mũi nhọn, đối với ô trí bảo vệ chi ý rất rõ ràng nhất. Hắn thu ô trí một mai hư thánh đan, tự nhiên không thể khiến những người này trước mặt của hắn, đem ô nữa. Lời của hắn mới vừa nói cũng toàn bộ đều là sự thật. Nếu là Ô Chí ở chỗ này bị người chém giết, Thánh Phong Tiền Bối tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bốn đại thế lực cường giả đã chờ mặc. Ô Chí nhìn suy nghĩ trong, trong lòng rất là coi thường. Ô Chí giết Tam Ma Linh Điện từ Tử Linh, từ thiên phú của Tử Linh kinh ngợi, thậm chí có hy vọng trở thành thánh giai cường giả, nhưng là bây giờ, nhưng đã bị chết ở tại trong tay của Ô Chí, Ô Chí phải vì thế trả giá thật nhiều. Một lát sau, Ma Linh Điện người đầu lĩnh đột nhiên mở miệng nói, Mặt khác tam đại thế lực cường giả cũng giống như thoáng cái thông suốt, nhau nhau bày tỏ rõ ràng lập trường của chính mình. Vương Hân là bị đương thành gia chủ tương lai bồi dưỡng, bây giờ lại bị Ô Chí tàn sát, Ô Chí phải trả giá thật nhiều. Đông Phương Hạo là Đông Phương gia tộc người thừa kế, Ô Chí phải trả giá thật nhiều. Mạc Huyền Cơ là Mạc gia đệ tử cực kỳ có thiên phú, Ô Chí phải trả giá thật nhiều. Bọn hắn trong lời nói ý tứ chỉ có một chút, Ô Chí phải trả giá thật nhiều." Ta rất muốn biết, ta cũng cần trả giá nào. Ô chí giống như cười mà không phải cười nhìn xem bốn phe thế lực cường giả, có nhiều ý tứ hàm súc nói. Cuối cùng, hắn lại đưa mắt nhìn sang Mạc Huyền Cơ, Mạc Huyền Cơ chỉ là ở bài danh tranh tài bị ta đánh bại, lại không có chết, ngươi Mạc Gia lại cần ta trả giá nào. Ta tại bài danh tranh tài chiến bại hơn 20 tên đối thủ, như là dựa theo ngươi lý luận của Mạc Gia, chẳng phải là tất cả mọi người muốn ta trả giá thật nhiều. Ô chí lời nói lạnh nhạt, Trên mặt tất cả đều là nụ cười chế nhạo. Mạc Huyền Cơ sắc mặt phát lạnh, hai đấm nắm chắc, đôi mắt kia giống như là cắn người khác hung thú vậy. Chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn sẽ trở thành gia tộc hướng Ô Chí cố gắng hư thánh đan lấy cớ. Chương 749, lộ ra kế hoạch. Ta bất kể mạc ra như thế nào, đệ tử của Ma Linh Điện ta không thể chết vô ích, bất quá ngươi nếu như đại biểu thần tướng quốc tiến vào thượng cổ tan vỡ chiến trường, Ma Linh Điện ta cũng không có thể hư mất thần tướng quốc đại sự, giao ra 3 mai hư thánh đan. Từ nay về sau ma linh điện ta cùng ngươi ở giữa sổ sách xóa bỏ. Ma linh điện người đầu lĩnh chính nghĩa lâm nhân nói, không có người chú ý, hắn nói những lời này thời điểm, thân thể đều đang run nhẹ nhẹ rồi. Nếu là từ cái chết của tử linh, có thể đổi lại ba hư thánh cường giả, ma linh điện kia tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Thần tướng quốc các đại thế lực tuy rằng đều có thánh giai cường giả tọa chấn, nhưng lẫn nhau kiên kỵ, nếu là ma linh điện có thể nhiều ra ba hư thánh cường giả, tuyệt đối có thể vững vàng ngăn chặn thế lực khác một đầu. Đông phương thế tộc người đầu lĩnh nghe được ma linh điện đã mở miệng trước, cũng bất chấp ba tên thể diện, nói thẳng, đông phương thế tộc ta cũng là như thế, chỉ cần giao ra ba mai hư thánh đan, đông phương hạo chết, đông phương thế tộc ta có thể không so đo. Vương hân không thể chết vô ích, bất quá ngươi nếu là có thể giao ra ba mai hư thánh đan, chuyện này coi như qua. Vương gia người đầu lĩnh cũng vội vàng nói. Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển hướng về phía ố Chí, tam đại thế lực trong mắt cứng, giả càng là trận đầy nóng bỏng chi ý. Về phần Mạc gia cường giả, lúc này có chút đâm lao phải theo lao. Ma linh điện cùng Tam đại thế lực đều có đệ tử bị Ô Chí chém giết, bọn hắn hướng Ô Chí yêu cầu đan dược bồi thường tựa hồ đương nhiên, mà hắn Mạc Huyền Cơ Mạc gia chẳng qua là thua ở trong tay của Ô Chí mà thôi, tựa như Ô Chí nói như vậy, nếu là bại trên tay hắn tất cả tu giả, cũng giống như hắn tác phải bồi thường, đây chẳng phải là đã thành chê cười. Ô Chí, Mạc Huyền Cơ là Mạc gia thiên chi tiêu tử, nhưng bởi vì ngươi Nhận lấy thiên đại đả kích, ngươi phải đền bù tổn thất mặc ra, yêu cầu của chúng ta không quá phận, chỉ muốn xuất ra hai mai hư thánh đan. mặc ra ta trì nhân xoay người rời đi. Mặc ra kia người đầu lĩnh sắc mặt mất tự nhiên, kiên trì nói ra. Mọi người nghe được lời của hắn, đều lộ ra vẻ cổ quái. Đây quả thật là vô sỉ cực kỳ a. Lúc này, mặc huyền cơ cả khuôn mặt đã tối hẳn xuống. Lúc mới bắt đầu, hắn dẫn đầu mặc ra cường giả tìm đến ô trí báo thủ, còn có thể lẽ thẳng khí hùng. Nhưng là bởi vì lời của Tư Đồ Minh, bốn đại thế lực nhất định là không dám ở thời điểm này xuất thủ. Mà bây giờ cường giả của Mạc gia vậy mà dùng hắn mượn cớ, hướng Ô Chi yêu cầu này sinh đan dược đã đến, này để cho hắn cảm thấy rất là khó chịu nổi. Hắn cảm giác, này giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người của hắn, hắn cũng vô cùng xác định, ánh mắt của những người đó nhất định hết sức khinh thường. Từ nay về sau, Mạc Huyền Cơ hắn đem sẽ trở thành cả thần tướng quốc chế cười. Trong tâm của hắn đang dị máu a. Mạc Huyền Cơ ngẩng đầu, nhìn tròng trọc vào Âu Chí, vờ môi run rẩy vài cái, cuối cùng còn không có nói bất luận cái gì lời nói. Hư Thánh Đan đối với thiên giai đỉnh phong cường giả mà nói, thật sự quá trọng yếu. Âu Chí thấy hết thảy ở trong mắt, những người này rốt cuộc lộ ra cái nanh của chính mình. Thời điểm này, đột nhiên hắn nở nụ cười, toàn bộ người xem ra đều rất là nhẹ nhõm. ta cũng rất muốn thỏa mãn điều kiện của các ngươi, chẳng qua là đáng tiếc, ta hiện tại chỉ có 5 mai Hư Thánh Đan, các ngươi bốn phe thế lực chung vào một chỗ. Lại muốn ta mời một mai đan dược, cái này để cho ta thật khó khăn a. Hai mai đan dược kia mặc ra ta từ bỏ, nhưng mà ta cũng cần mượn hư thánh đan của ngươi đan phương đánh giá. Mạc huyền cơ đột nhiên mở miệng nói, lúc này, sắc mặt của hắn rất là bình tĩnh, coi như người không có sao vậy. Nghe được lời của hắn, Mạc ra người đầu lĩnh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiếp lời nói, không sai, đan dược chúng ta từ bỏ, chỉ cần cho ngươi mượn đan phương đánh giá là đủ. Ma linh điện ta cũng không cần đan dược cũng có thể dùng quan sát Đan Phương thay thế. Đã như vậy, Đông Phương Thế tộc ta cũng lùi một bước, cùng quan sát Đan Phương đi. Ừ, chỉ cần có thể để cho ta quan sát một lần Đan Phương, vương hân sự tình đến đây là kết thúc. Những người kia coi như thoáng cái phản ứng lại, nhao nhao mở miệng kêu lên. Hư Thánh Đan tuy tốt, cuối cùng chỉ có thể tạo nên ba hai hư thánh cường giả, nếu là có thể được Đan Phương, bọn hắn liền có thể tự mình luyện đan, đến lúc đó cũng không phải là ba mai đan dược rồi, khả năng chính là ba mười miếng. 300 quả. Những người này đánh chính là thật đúng là một bước tính toán thật hay a. Ha. Ô Chí không biết nói gì nhìn xem mấy người kia, lại không thèm phí lời với bọn hắn rồi, bởi vì đó nhất định chính là lãng phí thời gian, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, các ngươi có thể lại vô sỉ một chút sao? Điều này làm cho mọi người thần sắc lập tức biến đổi. Bọn hắn đều muốn Ô Chí trở thành nghiền trên nền thịt, mặc cho bọn hắn bóp nhẹ. Mặc ra Thiên Chi tiêu tử, nguyên lai nhưng là một tên phế vật. Ô Chí quét Mạc Huyền Cơ liếc mắt, thần sắc rất là coi thường. Còn các ngươi nữa, thực dụng muốn cho ô trí ta khi dễ phải không? Một cỗ khí tức cường đại từ trên người của hắn di chuyển tàn ra, khuyết tán bốn phía quá khứ. Những người kia nghe được lời của hắn, nguyên một đám toàn bộ biến sắc, nhất là mạc huyền cơ, trong con ngươi kia tất cả đều là vẻ hoán độc. Ô trí vậy mà mang hắn là nói nhảm, cái này để cho hắn không thể chịu được được. Tông môn của mình đệ tử là phế vật, ở trên đài chiến đấu bị ta chém giết, Các ngươi vậy mà vô liêm sỉ đến đây vây giết ta, hèn hạ. Về sau biết rõ tạm thời không cách nào giết ta, liền lộ ra kế hoạch rồi, lại muốn giành hư thánh đan của ta, vô sỉ. Cái gì thay tông môn tử đệ báo thù, Cái gì lấy đại cục làm trọng? Tưởng muốn hư thánh đan cứ việc nói thẳng, nhưng tìm chút kém chất lượng lấy cớ, như giống như hề vậy nhảy lên nhảy xuống, làm cho người ta xem thường. Tưởng muốn hư thánh đan, liền tự thân lên tới lấy đi, ô trí ta đứng ở chỗ này chờ các ngươi. Ô Chí hai tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ, thông dong vô cùng, trên mặt mang sự tự tin mạnh mẽ. Cái thế giới này thực lực là hơn, chỉ cần hắn có thực lực, liền có thể xem thường hết thảy mọi người. Tinh không thấp nhất hành, thực lực của hắn đã có biến hóa long trời lỡ đất, thánh giai không xuất ra, hắn không sợ tại bất luận kẻ nào. Cái này là thực lực mang tới cường đại tự tin, tự tin cái chết, không biết sống chết, tiểu bối cuồng vọng. Ô Chí một trận quát mắng, lại để cho bốn đại thế lực cường giả tức giận không thôi. Khí tức trên thân bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể ra tay. Mà những cái kia vây xem tu giả, nghe được ô chi không cố kỹ chút nào quát mắng, rất nhiều người đều là trong nội tâm trầm trồ khen ngợi. Ma linh điện cùng bốn đại thế lực cường giả quả thật có chút vô sỉ, nhất là mặc ra, nhất định chính là vô sỉ cực kỳ. Tư đồ huynh, ngươi cũng thấy đấy, không phải chúng ta không cho hắn cơ hội, mà là tiểu tử này cuồng vọng đến cực điểm, nếu không phải cho hắn một ít giáo hấn, ma linh điện ta còn như thế nào thần tướng quốc đặt chân? Ma Linh Điện kia người đầu lĩnh cô nén lửa giận, trước tỏ rõ với Tư Đồ Minh mình bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp hướng Ô Chí nhào tới. "Tư Đồ Minh, Ô Chí này nhục ta quá đáng, hôm nay ta không xuất thủ không được." Thời điểm này, Vương gia, Đông phương gia, mặc ra người đầu lĩnh cũng nào ra, hướng Ô Chí tiến lên, coi như sợ bị Ma Linh Điện trước tiên đắc thủ vậy. Bất quá, bọn hắn trước khi xuất thủ, toàn bộ đều hướng Tư Đồ Minh lên tiếng chào, mặc dù Ô Chí bị giết, sau này bọn hắn cũng có lời. Chương 750 liên thủ tứ đại thế lực người đầu lĩnh toàn bộ đều là thiên giai tột cùng tồn tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thánh giai nhóm phỏng vấn lúc này bốn người đồng thời xuất thủ hướng ô chi đánh tới uy thế quả thực cực kỳ kinh người chỉ thấy trong không gian lĩnh vực lực giao sai bốn người mỗi một đạo công kích toàn bộ đều ẩn chứa có cường đại lĩnh vực lực tất cả lĩnh vực lực toàn bộ hướng ô chi trùng tới tựa hồ muốn bên ngoài kéo thành phấn vụn các ngươi thật to gan tư đồ minh thấy vậy tức giận kêu to lên Sau đó thân hình khẽ động, hướng tư đại cường giả bay đi, nỗ lực ngăn trở bọn họ công kích. Thế nhưng, bốn người công kích quá đột nột, bọn họ lại là toàn lực ứng phó, nhất định phải một kích bắt giữ ố trí, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Sở dĩ, khi tư đồ minh phát hiện lúc, hết thể đều đã muộn. Trên bầu trời, bốn con cường đại trưởng ảnh bao trùm mà xuống, ở bàn tay kia trong lúc đó, huyết mạch chi lực, lĩnh vực lực nhanh chóng lưu chuyển, uy thế ngập trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị ngơ ngẩn. Tứ đại cường giả xuất thủ thanh thế quá lớn, đem ô trí tất cả đường chạy trốn toàn bộ phong kín, không có nhân hoài nghi, ở bốn người dưới tác dụng một đòn liên thủ, ô trí còn có thể sống hạ mệnh đến. Tốt, tốt, các ngươi sẽ trở thừa nhận thánh phong tiền bối lửa dẫn đi. Tư đồ minh giống giận liên tụ, khí cấp bại phôi kêu lên. Tứ đại cường giả. Đối mặt bốn người liên thủ công kích, ô trí ngạo nghễ mà đứng, nguyên khí cường đại sóng động đem áo của hắn thổi bay phất phới. Hắn sắc mặt bình tĩnh không sóng căn bản không có đem bốn người kia không coi vào đâu. Vô ích Sắt lĩnh vực, Tô trí khẽ quát một tiếng, sau đó hai tay nhấc một cái, trung quanh thiên địa nguyên khí nhanh chóng vần mèo. Gió ở ngâm hát, băng ở quần vũ, sắt khí ở. Hắn lĩnh ngộ ba loại lĩnh vực trong nháy mắt phát động, một cái khổng lồ lĩnh vực đưa hắn che phủ ở trong đó, chính là ba loại lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Mà lúc này, bốn người công kích cũng rốt cục đến, chỉ thấy tứ tay của người trưởng cắt vào Vô Hích Sắt trong lĩnh vực, dĩ nhiên nhanh chóng vần mèo. Từ bọn họ trong bàn tay chảy ra lĩnh vực lực, mới vừa nhảy vào vô ích sắt trong lĩnh vực, trong nháy mắt liền biến mất, khiến bốn người hoảng sợ không thôi. Làm sao có thể? Tứ người thất kinh, Tô Chí dĩ nhiên phá vỡ bốn người bọn họ liên thủ công kích. Hừ. Tô Chí đột nhiên lạnh rên một tiếng, nhanh chóng vung ra tứ quyền, đồng thời hướng bốn người công kích đi. Tốc độ công kích rất nhanh tuyệt cùng, ba loại lĩnh vực lực ở trong quả đấm lưu truyền, trực tiếp đánh vào bốn người ngực cửa trên. Ầm. Bốn người sắc mặt biến đổi lớn. Thân thể giống như đạn pháo một dạng, ở một quyền kia phía dưới, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bọn họ vội vã vận chuyển nguyên lực, đem xông vào lực lượng trong cơ thể hóa giải. Dù vậy, khi bọn hắn rơi trên mặt đất lúc, còn là liên tục lui về phía sau ra 4-5 bước. Ở tại bọn hắn ngực cửa, ba loại lĩnh vực lực không ngừng tàn sát bừa bãi, nhất là sát khí lực, sắc bén không gì sánh được, đem ở trên người của bọn họ hoa xuất ra đạo đạo vệt máu. Bốn người khiếp sợ nhìn ô trí, trong con ngươi không khỏi kinh hãi. Vừa rồi nếu không phải bọn họ phản ứng nhanh, chỉ sợ một quyền kia phía dưới, tứ người cũng đã mất mạng. Càng để cho bọn họ khiếp sợ là, ô trí năm đấm, dĩ nhiên có thể phá ngoại trừ trên người bọn họ lĩnh vực lực, đối với bọn họ tạo thành thương tổn Cái này ô trí thực sự quá mạnh mẽ. Ê! Lúc này, tư đồ Minh rốt cục vọt tới ô trí trước người của, thân thể hắn lại đột nhiên dừng lại, trơ mắt nhìn bốn người từ trước mặt của hắn bị đánh bay ra ngoài, trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ chi sắc Khi hắn chứng kiến bốn người thảm trạng lúc, khỏe miệng không khỏi rút ra rút ra đứng lên. Ảm, nợ bờ, sê, e. trung quanh này tu giả cũng đều sướng sốt. Một màn này cho bọn hắn chấn động thực sự quá mạnh mẽ. Tứ đại thế lực người đầu lĩnh liên thủ một kích, chẳng những không có thương tổn được ô Chí mảy may, ngược lại bị ô Chí thương tổn được. Cái này quá ám sát kích nhân nhãn cầu. Tứ đại thế lực, không gì hơn cái này. Ô Chí trên mặt của tràn đầy khinh thường biểu tình, ngạo nghẽ nhìn bốn người. Vừa rồi hắn chỉ là sơ thí thủ đoạn mà thôi, kết quả khiến hắn rất là thỏa mãn. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ma linh điện cường giả nộ kêu thành tiếng, cơ hồ là rít gào nhất quát. Ngum ngốc. Tô Chí lạnh lùng liếc hắn liếc mắt, khiến mọi người ngạc nhiên không nớt. Sau đó, tất cả mọi người phản ứng kịp, Tô Chí ở tinh không tháp đệ cửu tầng ngây người 17 ngày, thực lực của hắn nếu không phải mạnh, đó mới thật gọi kỳ quái. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, mọi người nhìn phía Ma linh điện cường giả Cái này có thể không chính là một cái ngu si sao? Ma linh điện người đầu lĩnh trên mặt của cơ bắp nhục thân rút ra rút ra. Hung ác trừng ô chí liếc mắt, thực lực của ngươi tuy là rất mạnh, thế nhưng còn có thể mạnh hơn Ma linh điện sao? Ta khuyên ngươi hay nhất trái lại giao ra hư thánh đan đan vương, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này, Ma linh điện cường giả rốt cục không che giấu nữa. Vương gia, mặc gia, Đông phương gia ba đại thế lực cường giả cũng đứng ở Ma linh điện cường giả hai bên trái phải. Tứ đại thế lực cường giả tụ tập cùng một chỗ, dĩ nhiên vượt lên trước 50 tên thiên giai tụt cùng cường giả. Đối mặt Âu Chí, tứ đại thế lực dĩ nhiên phi thường ăn ý liên hợp lại cùng nhau. Âu Chí thực lực cường đại, chỉ có tứ đại thế lực cường giả liên thủ, mới có thể bắt giết Âu Chí. Hơn nữa, tứ đại thế lực đồng thời xuất thủ, đến lúc đó mặc dù thánh phong tiền bối tức giận, cũng có tứ đại thế lực cộng đồng ứng phó, dù sao cũng hơn một nhà đối mặt mạnh hơn rất nhiều. Được, tốt, các ngươi đây là muốn vạch mặt. Lẽ nào sẽ không sợ Thánh Phong Tiền Bối tức giận sao? Các ngươi cho rằng các ngươi sau lưng thế tộc có thể tiếp nhận được Thánh Phong Tiền Bối lửa giận? Tư Đồ Minh gầm lên liên tục. Tư Đồ Minh, cái này ô Chí lấn bọn ta quá mức. Mặc dù là thừa nhận Thánh Phong Tiền Bối lửa giận, ngày hôm nay chúng ta cũng muốn đưa hắn trấn áp. Mặc ra lĩnh trên đầu hung ác kêu lên. Điều này làm cho Tư Đồ Minh sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Muốn giết ta, Liên phải trả giá thật lớn. Tư Đồ Tiền Bối, chuyện này ngươi không cần phải xen vào ra ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào có thể giết ta. Ô Chí bước chân của một bước, đứng ở giữa không trung, cơ cao lâm hạ nhìn tứ đại thế lực cường giả. "Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi." Trong đám người, bay ra mấy đạo nhân ảnh, toàn bộ tản mát ra khí tức cường đại, đứng sau lưng Ô Chí, chiến ý ngang dương nhìn đối diện tứ đại thế lực cường giả. Bọn họ chính là Khâu Nhược Tuyết, Tiểu huyết, Lâm Tinh đám người. Ở tinh không tháp đệ cửu tầng, ba người đều được một phen cơ duyên, thực lực có tăng lên rất nhiều lúc này cảnh giới đều là thiên giai đỉnh phong đối với trả bọn họ một mình ta túc hĩ vừa lúc bắt bọn họ thử xem ta thực lực bây giờ ô trí tràn đầy tự tin nói rằng từ trên người của hắn hiện ra khí tức cường đại khâu nhược tuyết thấy vậy bay ngược về phía sau đi rất xa tham quan ô trí nếu nói như vậy vậy đại biểu hắn thật có thể ứng phó đường ảnh ngươi cần phải nhớ rõ ràng ngươi là đường gia con cháu bãi tránh ngươi vị trí Mạc huyền cơ chứng kiến đường ảnh lớn tiếng khiển trách Mạc huyên cơ, ta như thế nào trở thành đường ra con cháu, trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng, không nên cầm mạc ra một bộ kia tới dọa ta, không hữu hiệu. Đường ảnh lạnh lùng nói. Những người này dĩ nhiên đi đối phó Âu Chí, nàng đương nhiên sẽ không cho bọn hắn hảo sát mặt. Trưng 751, Vân Đạm Phong Kinh. Nhược tuyết, các ngươi lui ra phía sau, những người này giao cho ta. Âu Chí muốn khâu nhược tuyết mấy người nói. 79. Chỉ thấy hắn đạp không mà đi, đi tới tứ đại thế lực cường giả trước mặt. Ngạo nghệ nói ra, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ, cho các ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Cùng, cùng đến mức tận cùng. Ngạo, ngạo tới cực điểm. Thậm chí có thể nói, ô trí hoàn toàn chính là ở coi rẻ tứ đại tông môn cường giả. Nghe được hắn, trung quanh này tu giả lập tức quanh động lên. Đây là tình huống gì? Ô trí lẽ nào đã cường đại đến không hãi sợ với tứ đại thế tộc vây công sao? Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn. Bọn họ ngày hôm nay có lẽ sẽ nhân chứng một cái kỳ tích. Hơn nữa, bọn họ cũng rất là chờ mong cái này kỳ tích phát sinh. Phần lớn người đều cho rằng Âu Chí có chút lỗ mãng, nhưng là bọn hắn lại chờ mong Âu Chí thật có thể sáng tạo kỳ tích. Âu Chí Thiên Phú đã không thể nghi ngờ, hiện tại sẽ nhìn hắn ở Tinh Không Tháp đệ cửu tầng, rốt cuộc đề thăng bao nhiêu thực lực. Tiến nhập Tinh Không Tháp, tất cả đều là có thể. Ma tứ đại thế lực cường giả, nghe được Âu Chí cuồng vọng ngôn ngữ, cũng từng cái cực kỳ tức giận bọn họ thế nhưng tứ đại thế lực cường giả a thậm chí tu vi đã đạt được thiên giai cực hạ lúc này tứ đại thế lực tổng cộng hơn 50 tên cường giả vây khốn ô trí lại bị ô trí coi rẻ cái này để cho bọn họ làm sao có thể chịu được tứ đại thế lực ở thần tướng quốc lập chân vô số năm cái này còn là lần đầu tiên có người dám đảm nhận dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt nhục nhã bọn họ tứ đại thế lực lúc này ở trong lòng bọn hắn đã sớm đem ô trí trở thành người chết ô trí khiêu khích như vậy tứ đại gia tộc Hẳn phải chết. Tư đồ Minh, ngươi cũng chứng kiến, cái này ô trí cuồng vọng vô biên, như vậy coi rẻ chúng ta tứ đại thế lực, ngày hôm nay nếu không phải đưa hắn trấn áp, ta tứ đại thế lực còn như vậy ở thần tướng quốc lập chân. Chúng ta tứ đại thế lực đâu bất khởi cái này nhân loại. Ngày hôm nay ô trí phải chết. Hy vọng tư đồ Minh có thể hiểu được khó xử của chúng ta, đến lúc đó thánh phong tiền bối trách tội xuống, cũng tốt cho chúng ta làm chứng. Ma linh điện người đầu lĩnh chắp tay hướng tư đồ minh nói rằng, Còn lại ba đại thế lực cường giả, cũng đều chắp tay, thỉnh tư đồ huynh cho chúng ta làm chứng. Thanh âm của bọn họ nghiêm nghị, cũng động chân nộ. Bị ô Chí như vậy coi rẻ, mặc dù là tượng đất cũng sẽ phát cáo. Các ngươi, tư đồ minh tức giận, hắn rất muốn trợ giúp ô Chí hóa giải trận này phân tranh, nhưng nhìn tứ đại thế lực tư thế, tựa hồ không giết ô Chí không chịu bỏ qua, điều này làm cho hắn sắc mặt rất là hắng rộng. Tư đồ tiền bối, lời thừa thải liền không cần nói nhiều, ngày hôm nay một trận chiến này bắt buộc phải làm. Ô Chí hướng tư đổ minh nói rằng, khiến tư đổ minh rất là lo lắng, thẩm trách ô Chí thiếu niên tầm tính. Không phân rõ tình thế. Chỉ là, sự tình đã phát triển đến nước này, hắn lại muốn ngăn cản cũng là không có khả năng. Ô Chí nếu nói muốn khiêu chiến chúng ta tứ đại thế lực cường giả, chư vị huynh đệ, mọi người liền đồng loạt ra tay, để cho chúng ta nhìn, hắn rốt cuộc có gì lo lắng, dám cùng ngạo như vậy. Ma linh điện người đầu lĩnh cao giọng hướng tứ đại thế lực cường giả kêu lên. Không sai. Tiểu tử này cuồng vọng vô biên, lại muốn khiêu chiến tứ đại thế lực, hiện tại ở đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Đối với cái này loại vô chi người, nên lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem chém giết. Tứ đại thế lực cường giả đều kêu lên. Vừa rồi bốn gã cường giả đã ra tay với Ô Chí qua một lần, lại bị Ô Chí đẩy lùi, bọn họ đã biết Ô Chí cường đại, nhưng bây giờ nói Ô Chí cuồng vọng, lấy tứ đại thế lực tất cả cường giả vây công Ô Chí. Cái này giản, một mạch chính là vô sỉ cực kỳ. Đương nhiên Ô Chí căn bản cũng không có vấn đề. Tứ Đại Thế lực cường giả đều bộc phát ra khí thế cường đại, các loại huyết mạch ở sau lưng nổi lên, lĩnh vực lực vờn quanh quanh thân di tản ra khí thế, khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cuộn cuộn khí thế liền cùng một chỗ, tựa như giữ tận viễn cổ manh thú, hướng Ô Chí thôn về đi. Ô Chí hai tay chấp ở sau lưng, ngạo nghẽo mà đứng, trên mặt lại treo khinh thường cười nhạo, lạnh lùng nhìn tứ đại thế lực cường giả, lấy khí thế áp hắn, muốn cười. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như nhất tôn như núi lớn, tùy ý khí thế kia hóa thành mảnh thu cắn ướt, đến hắn phụ cận, lại biến thành một luồng thanh phong, đem tóc của hắn thổi bay. Hắn co vững như thái sơn phần mềm hậc, hơn nữa thực lực đã đạt được thiên giai đỉnh phong, những người này muốn lấy khí thế áp bách hắn, căn bản là một chuyện cười. 50 người đồng thời xuất thủ, lấy khí thế bức gáp ô Chí, vốn là muốn cho ô Chí một hạ mã uy. Thế nhưng, khí thế của bọn họ vọt tới ô Chí trước người của. Nhưng trong nháy mắt tan vỡ vô tung, trong lúc nhất thời, tứ đại thế lực cường giả sắc mặt toàn bộ đều biến. Điều này sao có thể? Chớ nói tứ đại thế lực cường giả không dám tin tưởng, chính là phía dưới người vây xem cũng là khuôn mặt không thể tin tưởng. Bọn họ vốn cho là, ở hơn 50 người khí thế của áp bách dưới, ô trí liền là không chết cũng muốn trọng thương, không nghĩ tới kết quả cuối cùng thật không ngờ ô trí biểu hiện như vậy ung dung. Ánh mắt mọi người đều ngây dại ra. Tứ đại thế lực cường giả cũng không gì hơn cái này. Ô Chí lời nói lạnh lùng truyền đến, trong nháy mắt châm lửa tâm tình của mọi người. Quá mạnh, Ô Chí quá mạnh, hắn thật không ngờ buông lỏng ngăn trở tứ đại thế lực cường giả khí thế áp bách. Lẽ nào hắn đã tấn thăng đến thánh giai? Không đúng, hắn tiến nhập tinh không tháp đệ cửu tầng thời điểm, vẫn chỉ là thiên giai thất cấp, làm sao có thể nhanh như vậy tiến nhập thánh giai? Hắn nhất định là ngưng tụ ra không gian mầm móng, quả nhiên yêu nghiệt. Mọi người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kính nể, tôn sùng. Đó là đối với cường giả tôn kính Mà nghe được ô Chí mà nói Tứ đại thế lực cường giả trái tim Cũng hung hăng rút ra xuất xuống Muốn chết Ma linh điện người đầu lĩnh sau khi hết khiếp sợ Trên người bỗng nhiên hiện ra khí tức cường đại sóng động Sau đó thân hình khẽ động Hướng ô Chí phi nhào qua Ma linh điện tu giả theo ta xuất thủ Ở phía sau hắn Ma linh điện cường giả đều bay ra Hướng ô Chí phóng đi Vương gia tu giả đi theo ta Đông phương thế tộc tu giả từ bên phải công kích Mặc ra đệ tử còn chờ cái gì? Tứ đại thế lực cường giả toàn bộ điều động, nếu lấy khí thế không còn cách nào áp bách ô Chí, bọn họ liền dùng thực lực cường đại đem ô Chí chân áp. Mặc dù ô Chí bung lỏng ngăn trở khí thế của bọn họ áp bách, cũng cũng không thể nói rõ cái gì. Tới tốt lắm, gió cuốn mây tan. Mắt thấy rất nhiều tu giả hướng mình nào tới, ô Chí trên người chiến ý phóng lên cao, thao thao khí thế phá thể ra. Ở sau lưng của hắn, ngũ đại huyết mạch nổi lên, toàn bộ đều ngưng tụ thành thực thể chém ra một đao, gió cuốn mây tan, to lớn đao mang một mạch hướng sông tới cường giả vạch tới, khí thế ngập trời, sắt khí đầy đồng. ở nhất đao trong, lĩnh vực lực cùng huyết mạch chi lực sọ xuyên qua, uy thế cực kỳ cường hãn. sông lên phía trước nhất cường giả, trực tiếp bị cuốn vào đến đao mang trong, mọi người chỉ nghe được ba tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khắp bầu trời huyết vũ ném xái, ba cổ thi thể rơi đầy đất. vẹn vẹn chỉ là nhất đao, thì có ba gã cường địch vẫn lạc. đó cũng đều là thiên giai tổ cùng cường giả a. Trưng 752, cường thế gạt bỏ. Nhất đao chém giết ba gã thiên giai cường giả tối đỉnh. Trung quanh này vây xem tu giả thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ô chí thực sự quá mạnh, mặc dù là thiên giai tột cùng cường giả ở trước mặt hắn, cũng là không chịu nổi một kích. Ha ha, nếu chư vị muốn kiến thức một phen thực lực của ta, ta ô chí lại có thể nào không thỏa mãn chư vị. Thiếp ta một chiêu nữa băng phong khí phép chém. Ô chí thân hình lóe ra, đem tử huyền thân pháp triển khai. Ở tứ đại thế lực trong cường giả gian xuyên toa, căn bản không cùng bọn họ đối kháng chính diện. Khi hắn bay đến mạc gia chỗ ở nhất phương lúc, trên người đột nhiên bộc phát ra kinh người khí thế, khí phách bức người, trong tay trường đao trực tiếp chém ra, tràn ngập bá đạo, cường tuyệt ý. Đao mang loại ra, lĩnh vực lực tràn ngập, đem nhất đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Cẩn thận! Mạc gia người đầu lĩnh thấy vậy, sắc mặt hoảng sợ, lớn tiếng hướng mạc gia cường giả nhắc nhở. Thế nhưng, ô trí tốc độ thực sự quá nhanh Các loại mạc gia đệ tử phản ứng lại thời điểm, nhất đạo to lớn thất luyện đã từ người nhà họ Mạc trong đám quét ngang mà qua. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tiên huyết phun tung tóe, cổ tay cổ chân bay múa đầy trời, vẹn vẹn chỉ là cái này nhất đao, liền chém giết Mạc gia bốn gã cường giả. Lại là bốn gã thiên giai cường giả tối đỉnh vẫn lạc. Mọi người đem cái này một ít nhìn ở trong mắt, trái tim không được rút ra xúc nổi. Quá mạnh mẽ. Căn bản không cho mọi người cơ hội ngăn cản. Lấy ô chi thực lực bây giờ, Nếu như đem tốc độ mở ra hoàn toàn, cùng cảnh giới phía dưới, căn bản không người có thể đuổi theo. Co rút lại vòng chiến, đưa hắn mây chết, không để cho hắn chạy thủ mạng cơ hội. Ma linh điện người đầu lĩnh kinh sợ liên tục, vội vã lớn tiếng kêu lên. Tứ đại thế lực cường giả tuy là trong lòng rất là kiên kỵ, nhưng cũng biết đây là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần hạn chế lại ô Chí tốc độ, bọn họ cho rằng ô Chí chỉ có thể mặc cho bọn họ xâm lược. Chỉ là, ô Chí tốc độ thật có thể bị hạn chế ở. Rất nhanh. Tứ đại thế lực cường giả cũng biết, bọn họ là biết bao chắc hẳn phải vậy. Ô Chí thân hình chấp động, đã sớm đem Tử Huyền thân pháp thi triển ngược lại cưỡng hạ, đồng thời, trò chơi ra tốc phần mềm học khởi động, sau lưng năm loại huyết mạch lơ lửng, nhất là cơn lốc kia huyết mạch, tựa hồ hoàn toàn cùng Ô Chí dung hợp ở nhất thể. Hắn tựa như như gió, trên không trung tùy ý phiêu động, nhẹ nhàng, phiêu miểu, vô cầu vô thúc. Thân hình của hắn mỗi một lần chấp động, tổng hội bị bám một chùm huyết hoa. Cấp đi một gã cường giả cánh mạng, Hắn giống như là một cái ám dạ u linh một dạng, tùy ý cướp đoạt nổi tứ đại thế lực cường giả tánh mạng. Mạnh, quá mạnh mẽ. Lúc này, trong lòng của mọi người chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Ô trí tốc độ quá nhanh, chỉ sợ chỉ có thánh giai cường giả mới có thể ngăn chặn hắn đi. Một gã tu giả sắc mặt kích động nói. Đây mới thật sự là tốc độ, vô địch tốc độ. Hắn dĩ nhiên đem năm loại huyết mạch toàn bộ tu luyện tới trạng thái viên mãn, ta nhớ được ở tinh không bảng bài danh chiến đấu thời điểm. Chỉ có lượng trùng huyết mạch đạt đến đại thành. Lại có tu giả thán phục lên tiếng. Lúc này, mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt đều tràn đầy ước ao, sùng bái tỉnh. Tất cả mọi người biết, Ô Chí có thể có thành tựu bây giờ, hoàn toàn đều là bởi vì Tinh Không Tháp. Chính là bởi vì Tinh Không Tháp, thực lực của hắn đạt được thiên giai cửu cấp. Cũng là bởi vì Tinh Không Tháp, hắn năm loại huyết mạch đạt được trạng thái viên mãn. Năm loại huyết mạch viên mãn a. Mặc dù là suy nghĩ một chút, lòng của mọi người bận đều phải rút ra xúc đứng lên. Rất nhiều người cùng kỳ suốt đời đều không có thể đem một loại huyết mạch tu luyện tới trạng thái viên mãn, mà Ô Chí có năm loại huyết mạch, đến Tinh Không Tháp đệ cửu tầng đi một vòng, dĩ nhiên toàn bộ đạt được viên mãn thái độ. Hắn có ba loại lĩnh vực lực, tựa hồ còn dung hợp vào một chỗ. Ảm, Ặm, NBS. Tuy, lại có tu giả mở miệng nói, "Mọi người không có phát hiện Ô Chí một loại thủ đoạn, trong lòng của bọn họ đều có thể rung động chỉ chốc lát. Ô Chí thực sự quá yêu nghiệt. Mọi người ở đây đàm luận võ thuật, lại là mấy người bị Ô Chí chém giết tại chỗ. Thiên giai tuật cùng cường giả, ở năm loại trước mặt của nhất định chính là con kiến hôi nhất tồn tại a. Bá, bá, bạch. Lúc này, tứ đại thế lực cường giả rốt cục sợ, đều triển khai thân pháp, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Thế nhưng Ô Chí cũng không cho bọn hắn cơ hội, thiếp nổi thân thể của bọn họ đem từng tên một tu giả chém giết. Khi còn giữ lại tu giả rút lui khỏi chiến trường phía sau, tứ đại thế lực tổng cộng hơn 50 tên thiên giai cường giả tối đỉnh cuối cùng chỉ còn lại có 18 người. Những thứ khác tu giả, toàn bộ đều tử ở ô chí dưới đao. Lúc này, trên chiến trường đã hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, khắp nơi đều là thi thể. Tứ đại thế lực người đầu lĩnh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ô Chí. Ở trong mắt bọn họ, đầy kinh hãi chi sắc. Tâm thần của bọn họ run rẩy không ngừng. Ô Chí làm sao thay đổi mạnh như vậy? Bọn họ không ngừng ở trong lòng từng lần một kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Mạc Huyền Cơ hai mắt vô thần, cả người đều ở run rẩy. Ô Chí lộ ra cường giả khiến hắn cảm thấy kinh sợ. Tứ đại thế lực cường giả? Không gì hơn cái này. Ô Chí lạnh lùng nói, thần tình hờ hững, hắn trong tay trường đao hãy còn nhỏ tiên huyết. Nghe được hắn, tất cả mọi người trầm mặc. Tứ đại thế lực cường giả là hư thánh đan, để thủ làm lý do tìm tới Ô Chí, vốn cho là Ô Chí chính là bọn họ nghiền trên nền nhục thân. Một phen tranh đấu phía sau, dĩ nhiên là tứ đại thế lực cường giả tử thương thảm trọng. Ngược lại thì Ô Chí vẫn nhẹ nhàng như thường. Tứ đại thế lực người đầu lĩnh em trầm nghiêm mặt, sát cơ thâm trầm nhìn Ô Chí. "Ô Chí, người giết ta tứ đại thế lực nhiều như vậy cường giả, tứ đại thế lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ma linh điện người đầu lĩnh trầm giọng nói rằng. "Vậy thì thế nào?" Ô Chí rất là coi thường lạnh rên một tiếng. "Ngươi phải biết rằng, ở thánh giai cường giả trước mặt, thiên giai đều là con kiến hôi, nếu tựa hồ ta Ma linh điện thánh giai cường giả xuất thủ, ngươi căn bản không có thể một địch." Chỉ cần ngươi giao ra ba miếng hư thánh đan, hôm nay sự tình đến đây kết thúc. Ma Linh Điện Cường Giả nói rằng, ha ha, nghe được hắn, ô trí cười ha ha. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua buồn cười như thế chê cười. Cái này chính là các ngươi tứ đại thế lực sắc mặt. Trước để thù làm lý do, cướp đoạt ta hư thánh đan, hậu lai lại muốn ỉ vào chứ thực lực bức bách vụ ta, bây giờ bị ta sát mấy chục người, biết sợ, lại có mang ra thánh giai cường giả, thực sự là uy phong thật to a Ô Chí lạnh lùng quát lên. Cái này Ma Linh Điện Cường Giả nhất định chính là vô sỉ cực kỳ a. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, thế nhưng ngươi phải biết rằng, Thiên giai cùng Thánh giai trong lúc đó có khoảng cách cực lớn, ta đây là suy nghĩ cho ngươi." Ma Linh Điện Cường Giả vẫn thuần thuần nói rằng. Ô Chí lại cùng hắn lời vô ích, trực tiếp mở ra hư không liệp sát phần mềm hắc, đem nhắm ngay Ma Linh Điện Cường Giả. Chỉ thấy một cổ vô ảnh vô hình hư không lực hướng Ma Linh Điện Cường Giả lan tràn đi, đưa hắn bao ở trong đó. Hết sức đẻ ép. Ma linh điện cường giả trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Hắn muốn hét to, lại phát hiện căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Hắn muốn dây ruộng, cả người căn bản không thể động đậy mảy may. Cuối cùng, hắn trực tiếp bị hư không lực nổ thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Trương 753, toàn diện Không gian công kích. Ma linh điện cường giả ở trước khi chết, trong lòng sinh ra một cổ hối hận, thế nhưng hết thể đều đã muộn, hắn sinh mệnh triệt để kết thúc. Huyết vụ khắp bầu trời, chiếu vào này tứ đại thế lực cường giả trên người, lại khiến thân thể của bọn họ hoàn toàn không động đậy. Không gian công kích, dĩ nhiên là không gian công kích. Lúc này, ở trong lòng bọn hắn, vẫn trở về đáng nổi bốn chữ, không có còn lại bất luận cái gì tư tưởng. Ô chí dĩ nhiên trưởng không không gian công kích thuật. Lẽ nào hắn đã lĩnh ngộ ra không gian chi lực? Cái ý nghĩ này mới vừa trong đầu hiện lên, mọi người cũng không khỏi kích linh linh đã khởi dùng mình đến. Ô Chí ở nơi này là vừa mới lĩnh ngộ ra không gian chi lực a, nhất định chính là thánh giai cường giả thần thông. Chỉ có thánh giai cường giả mới có thể thi triển ra không gian công kích. Tứ đại thế lực cường giả toàn bộ sợ hãi nhìn phía Ô Chí, toàn thân run rẩy. Ô Chí dĩ nhiên trưởng không không gian công kích phương pháp. Lúc này, tất cả mọi người không còn cách nào bình tĩnh. Ô Chí mang cho bọn hắn chấn động thực sự quá mạnh mẽ. Ô Chí không gian chi lực đã lĩnh ngộ được rất thâm tình trạng, sau đó tất nhiên có thể tấn thăng đến thánh giai. Rất nhiều người trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ này. Lĩnh ngộ ra không gian chi lực, là tiến nhập thánh giai tiền đề. Ô Chí mắt lạnh quét mắt tứ đại thế lực cường giả, dùng thánh giai cường giả uy hiếp ta. Như vậy hiện tại đâu? Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Tứ đại thế lực cường giả không được nuốt nước miếng, thân tình xấu xí si không gì sánh được. Ô Chí không gian công kích phương pháp thực sự quá cường đại, cường đại như ma linh điện người đầu lĩnh, đều bị trực tiếp gạt bỏ. Cái này khiến trong lòng bọn họ sinh không dậy nổi chút nào phản kháng trong lúc đó. S. John D. ẩn hủ ạ tản dê la S. John Ta còn cần bồi thường các người hư thánh đan sao. Ô trí tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra. Tứ đại thế lực cường giả không khỏi theo lui về phía sau ra một bước, liên thanh kêu lên, không cần, không cần. Lúc này, bọn họ ngay cả khóc tâm tư đều có. Mọi người thấy tứ đại thế lực cường giả, trong lòng của mọi người thổn thức không nớt, tứ đại thế lực sao mà kiêu ngạo. Hơn 50 tên thiên giai cường giả tối đỉnh đến đây bức vội và ô trí, nhưng bây giờ rơi vào kết quả như thế này, có thể nói vô cùng thê thảm. Các ngươi thật đúng là để cho ta thất vọng a." Ô trí lắc đầu, khuôn mặt chẳng đáng. Này tứ đại thế lực cường giả tâm thần bất định không nớt, khuôn mặt xấu hổ chi sắc. Bọn họ hiện tại rất sợ ô trí lại là nhất chiêu hư không nứt sát, đưa bọn họ toàn bộ chém giết A. Lúc này ô trí trước mặt của mọi người coi rẻ bọn họ, bọn họ nghịch chỉ có thể cười theo dung. Ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần có thể ngăn cản ở của ta nhất đao, ta liền tha các ngươi một mạng. Ô chí lãnh đạm nói rằng, đối với cái này những người này, không có bất kỳ đồng tình. Nghe được hắn, những cường giả kia sắc mặt toàn bộ biến, nhưng lại phi thường xấu xí. Nếu như ô chí sử dụng vừa rồi chiêu đó không gian công kích, bọn họ căn bản không có cơ hội sống sót. Các ngươi yên tâm được, nếu nói là cho các ngươi một cơ hội, ta đương nhiên sẽ không sử dụng không gian công kích. Ô chí lãnh đạm nói rằng, nghe được hắn. Tứ đại thế lực cường giả cũng vui mừng quá đỗi. Xin chỉ giáo. Những cường giả kia trịnh trọng nói. Có thể tiếp được ô Chí nhất đao, bọn họ liền mạng sống. Không tiếp nổi ô Chí nhất đao, bọn họ sẽ chết. Liên quan đến mình tánh mạng, không phải do bọn họ không cẩn thận. Lúc này, tứ đại thế lực cường giả toàn bộ nhắc tới nguyên khí. Sau lưng huyết mạch hiện lên, rất nhiều người huyết mạch đều đã đạt đến đại thành. Lại chỉ có ba đại thế lực người đầu lĩnh đem huyết mạch tu luyện tới trạng thái viên mãn. Tứ đại thế lực cường giả vẫn duy trì đề phòng, chuẩn bị nên tiếp Ô Chí công kích. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là không ngừng cười nhạt. Khi những người này chuẩn bị phòng ngự hắn lúc công kích, liền đã định trước bọn họ bại vong. Mất đi chiến ý tu giả, căn bản không xứng xưng là cường giả. Ô Chí thủ đoạn ngăn, băng phong hàn liệt trên đao tỏ khắp khởi nồng nặc sát khí, cơn lốc giống giận, huyền băng bay lượn. Từ huyền đao pháp đệ ngũ thức, băng phong phá thương cùng. Trường đao quét ngang, vô tận uy thế lan tràn. Nhất đạo to lớn đao mang thoáng hiện, hướng tứ đại thế lực cường giả bay tới. Sau lưng Ô Chí, năm loại huyết mạch ngưng tụ, tản mát ra nồng nặc huyết mạch chi lực. Nhất là trường đao, không ngừng trên không trung nhảy lên, bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo sắc bén đao mang, trực tiếp cùng Ô Chí chém ra đao mang dung hợp vào một chỗ, càng thêm tăng trưởng đao uy thế. Tam đại lĩnh vực mở ra, vô ích sát lĩnh vực lực vờn quanh ở trường đao trên, tràn ngập sơ sát tiêu điều cùng hung liệt khí độ. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bao phủ ở mê mông lĩnh vực lực chung chém liên tục phần mềm hực khởi động những người này đều là thiên giai tột cùng tồn tại mặc dù ô trí thực lực cường đại không gì sánh được muốn nhất đao đem toàn bộ chém giết cũng có chút chật trở sở dĩ hắn rất là dứt khoát mở ra chém liên tục phần mềm hực lúc này nay tứ đại thế lực cường giả sớm đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị nên tiếp ô trí công kích ngu ngốc ô trí suy cười một tiếng to lớn đao mang chạm kích xuống nếu như những người này một lòng chạy trốn nói hắn muốn đưa bọn họ chém giết thật vẫn muốn phí một ít tay chân, nhưng là bọn hắn nhưng bởi vì Ô Chí một câu nói, dự định toàn lực phòng ngựa Ô Chí công kích. Ùng ùng, to lớn đao mang chém mà xuống, đem này tứ đại thế lực cường giả toàn bộ che phủ ở trong đó. Khắp bầu trời trong, lĩnh vực lực chung quanh tỏ khắp, các loại huyết mạch lẫn nhau giao chức cùng một chỗ, cùng Ô Chí năm loại huyết mạch chống lại. Chỉ là, mọi người huyết mạch tối cao chỉ có đại thành, ở đâu là Ô Chí đối thủ? Trực tiếp bị nghiền thành nát bấy. Vô ích sát lĩnh vực phủ xuống. Vô tận sát khí hướng đối phương quân giết tới, tứ đại thế lực cường giả sắc mặt thảm biến. Chư Vị lúc này không liều mạng mệnh, cũng chỉ có chờ chết. Đông Phương thế tộc người đầu lĩnh chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí không muốn sống nhất điên cuồng tuôn ra, chống lại ô chi công kích. Mọi người nghe được hắn, từng cái sắc mặt toàn bộ văn mèo, toàn bộ điên cuồng nhất vận chuyển nguyên khí. Đang lúc mọi người trước người, một cái to lớn phòng ngự cháo hình thành, ngăn cản ở trước mọi người. Đao quang tiềm thước phát sinh nùng ung nổ. Trường đao chém ở phòng ngự cháo trên, phòng ngự cháo lập tức bắt đầu vận mẹo, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Mọi người thấy vậy kinh hãi, toàn bộ đều bắt đầu liều mạng đứng lên. Huyết mạch chi lực, lĩnh vực lực dung nhập trường đao trong, tựa hồ muốn cho thương không phá toái. Giang giác. Phòng ngự cháo truyền lên đến nhất đạo tiếng vỡ vụt vang, cường hãn công kích trực tiếp khiến phòng ngự cháo nứt ra một cái khe hở. Tứ đại thế lực cường giả hãi dị, trên mặt chút nào vô huyết sắc. Tám đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. Trong nháy mắt sẽ rách mọi người ngưng tụ thành phòng nữ cháo. Sau đó, to lớn đao mang tiếp tục hướng tứ đại thế lực cường giả nghiền ép đi. Không. Tứ đại thế lực cường giả sắc mặt biến đổi lớn, hét thảm lên tiếng. Thế nhưng, đao mang cuốn một cái, từng cái tu giả bị kéo thành phân vụn, huyết vụ khắp bầu trời ném xái Lúc này, tứ đại thế lực cường giả đâu còn có một tia dũng khí, toàn bộ xoay người hướng về sau chạy trốn đi. Hừ, thoát được sao? Ô trí lạnh rên một tiếng. Những người này là ngăn trở hắn công kích, trong cơ thể nguyên khí hầu như toàn bộ hao hết, đâu còn có dư lực chạy trốn. Chỉ thấy đao mang loại ra, đem tứ đại thế lực cường giả toàn bộ cuốn vào trong đó, thoáng qua trong lúc đó toàn bộ biến thành huyết vụ. Trương 754, tranh mua hư thánh đan. Vắng vẻ. Phỏng vấn. Toàn chương vắng vẻ không tiếng động. Ô trí vẹn vẹn chỉ dùng nhất đao, tứ đại thế lực 20 tên cường giả toàn bộ bỏ mạng tại chỗ. Ô trí thực sự quá mạnh mẽ. Không biết là người nào phát một tiếng cảm khái, lập tức khiến cho mọi người nhất trí tán thành. Tinh không tiềm long bảng bài danh thời gian chiến tranh, ô trí chỉ có thể coi là thanh niên một đời thiên tài, cường giả. Thế nhưng, ở tinh không tháp đệ cửu tầng ngây người sau 17 ngày, hắn không thể nghi ngờ đã tiến nhập đỉnh cao nhất cường giả nhóm. Tứ đại thế lực hơn 50 tên thiên giai cường giả tối đỉnh, đã bị hắn như vậy vung lòng chém giết. Một cái thuộc về ô trí thời đại sẽ phải đến. Trong lòng của mọi người không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hơn nữa, Âu Chí quật khởi đem không ai có thể ngăn cản. Chớ nói hiện tại Âu Chí đã lĩnh ngộ ra không gian chi lực, tấn chức Thánh Giai chỉ là sớm tối sự tình, chính là này tứ đại thế lực Thánh Giai Cường Giả muốn gây sự với Âu Chí, vậy cũng phải suy tính một chút Thánh Phong tiền bối. Âu Chí là tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, sẽ tùy Thánh Gió đi trước thượng cổ tan biến chiến trường, nếu như Thiên Giai Cường Giả đối phó Âu Chí, Thánh Gió có thể sẽ không nói cái gì, thế nhưng chỉ cần Thánh Giai Cường Giả dám ra tay. Thánh gió tuyệt đối sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Nay không có xuất thủ 12 đại thế lực cường giả, đều là phức tạp nhìn ô Chí. đồng thời, trong lòng cung của bọn họ là may mắn không thôi, may mà không có xuất thủ, nói cách khác, hậu quả khó mà lường được. Hư thánh đan tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng dụng A. Một trận chiến này ô Chí biểu hiện ra thực lực cường đại, lập tức đem này có ý tưởng cường giả chấn nhiếp. Thế giới này thực lực là hơn, chỉ cần ngươi có thực lực, người khác mặc dù muốn động tới ngươi cũng phải trải qua thâm tư thuộc lự. Âu Chi mắt lạnh quét về phía đoàn người, hắn biết tại nơi trong đám người vẫn ẩn giấu lòng dạ khó lường hạng người. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không sợ hãi. Trên người ta quả thật có hư thánh đan, nếu là có người có thể xuất ra để cho ta hài lòng thành ý, ta tự nhiên sẽ đưa lên một viên hư thánh đan. Còn như này muốn cường đoạt hư thánh đan người, ta nhưng phải hỏi một câu, các ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao? Âu Chi thanh âm lạnh lùng, nhưng không ai hoài nghi câu nói này uy lực. Ô Chí yếu xuất thụ hư thánh đan. Từ Ô Chí trong lời nói, mọi người bắt được ý tứ như thế, không khỏi kích động đứng lên. Hư thánh đan thế nhưng có thể giúp tu giả tấn thăng đến hư thánh cảnh rồi à, đó nhất định chính là thánh thuốc. Ô Chí huynh đệ, ta sáu phiến môn mua một viên hư thánh đan, không biết giá tiền này như thế nào. Nhất đạo tự tin thanh âm ở trong đám người vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là sáu phiến môn vô danh. Chỉ thấy hắn xa nhau đoàn người, chậm rãi đi tới Ô Chí trước người, ôn quyền hành lễ. Ô trí huynh đệ, xin hãy cho ta sáu phiến môn lưu một viên đan thuốc. Còn như giá cả, ngươi mặc dù mới đầu là được. Đây chính là 12 đại thế lực nội tình, hư thánh đan ta muốn. Còn như giá cả, ngươi tùy tiện mở. đương nhiên, vô danh coi như là tự biết mình chỉ mua một viên đan thuốc. Những người khác cũng sẽ không có thành kiến. Nếu như hắn qua tham lam, đem ngũ mai đan thuốc toàn bộ mua, còn lại thế lực khả năng liền sẽ khó chịu. Ô trí sâu đậm liếc hắn một cái, ngũ mai đan thuốc. Có một viên là ngươi sáu phiến môn. Ô chí huynh đệ, xin hãy cho ta hạ ra lưu lại một viên. Trong đám người lại đi ra một người, lại là hạ ra thiên chi tiêu tử hạ đỉnh. Ô chí, ngươi cũng không thể vong ngã tà nguyệt cốc, lưu nhã thế nhưng tà nguyệt cốc đệ tử. Huyền nguyệt đi lên trước, tiểu vừa cười vừa nói. Còn có ta thánh thần tông, lưu tinh sư đệ thiên phú thế nhưng so với ta còn lợi hại hơn. Ảm, n, b, s, thánh thần tông nguyên vũ cũng xuyên qua đám người. H. H. Ô trí huynh đệ, chúng ta thế nhưng huynh đệ a, ngươi trùng quy không biết ta đi. Bất lao sơn ô nha cũng đi tới, trên mặt của hắn treo đầy nụ cười. Ta vũ hóa sơn cũng mua một viên. Còn có ta khương gia, giá cả không là vấn đề. Ta thái cực tông cần một viên. Trong lúc nhất thời, 12 đại thực lực thiên chi kiêu tử đều tiến lên, cùng ô trí bắt chuyện. Những người này sẽ cùng ô trí cùng nhau tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, ở tinh không tiềm long bảng bài danh tranh tài đã quen thuộc. Từ bọn họ đứng ra ngược lại so với tông môn cường giả đứng ra rất tốt. Chúng Thiên Chi Kiêu tử đem Ô Chí vây vào giữa, tựa như như chúng tinh phùng nguyện, kiểm thượng mang tràn đầy lũ cười. Phía dưới chúng tu giả đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng đều là vô cùng phức tạp. Ô Chí chỉ là một đến từ chính tam cực nước nhỏ điều ti tu giả, vô luận là địa vị vẫn là thế lực, đều không thể cùng thần tướng nước Thiên Chi Kiêu tử so sánh với. Thế nhưng lúc này, lại không có bất kỳ một người dám khinh thị Ô Chí, thậm chí đối với hắn rất là kiêng kỵ. 12 đại thực lực thiên tri tiêu tử thì như thế nào? Lúc này còn chưa phải là muốn xem ô Chí sắc mặt. Mọi người nhìn phía ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập kính nghệ. Nữa xem ô Chí, căn bản không giống là từ nhỏ quốc đi ra tu giả, trên mặt của hắn treo nụ cười, thông dong ứng phó chúng thiên tri tiêu tử, có vẻ thành thạo. Trước đây bị người khi dễ tiểu tử, hiện tại đã lớn lên thành cường giả chân chính, đứng ở thần tướng nước đỉnh. Trong đám người, lưu quý nhìn chuyện trò vui vẻ ô Chí, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn bưu nhớ kỹ, ở linh vũ tứ có lúc, những vương giai đó tu giả bức vội và ô Chí đích tình cảnh, ngắn ngắn không đến thời gian 10 năm, ô Chí lại đứng ở nơi đó được vạn người ngưỡng mộ. Đường ảnh cùng lưu nhã hai người chứng kiến ô Chí gạt bỏ tứ đại thế lực cường giả, lúc này thông dòng ứng đối các đại thế lực thiên tri tiêu tử, kiểm thượng mang tràn đầy nụ cười. Ta chỉ có ngũ mai hư thánh đan, sở dĩ chỉ có thể ở các ngươi trong năm người tuyển chọn giao dịch, nếu như không có có thể được hư thánh đan huynh đệ, xin hãy tha lỗi. Ô chí kiểm nhiên hướng mọi người nói, Ô chí huynh đệ, ta thế nhưng đệ vừa mở miệng, cái này Ngũ Mai Dan Thuốc Trung Trung quy phải cho ta sáu phiến môn Lưu một viên đi. Ô đại ca, Lưu Nhã cùng Tiểu Huyết đều là tà Nguyệt Cốc đệ tử, xem ở hai người bọn họ mặt mũi, ngươi có thể nhất định phải cho ta tà Nguyệt Cốc một viên a. Ô huynh đệ, Lưu Tinh thế nhưng ngươi huynh đệ tốt nhất, ngươi không thể để cho ta Thánh Thần Tông Tay không mà về a. Nghe được chỉ có Ngũ Mai Dan Thuốc, những thứ này Thiên Chi Tiêu Tử lập tức cấp bách thi triển thủ đoạn, đều muốn mua Ô Chí trong tay một viên đan thuốc. Ô Chí trải qua thâm tư thuộc lực, cuối cùng làm ra quyết định, chậm rãi mở miệng nói, tám đại thế lực đều phải mua một viên hư thánh đan, ta cũng chỉ có ngũ mai, trong đó khẳng định có Tam gia sẽ thất vọng, ta có thể cho còn giữ lại Tam gia làm ra cam đoan, nếu như thu thập được tài liệu, luyện chế ra đệ nhị lô hư thánh đan, ưu tiên bán cho cái này Tam gia, chư vị nghĩ như thế nào? Nghe được Ô Chí mà nói, tất cả mọi người trầm mặc, nhưng cũng là Mạc khán đại hạ chỉ có thể đáp lại. Đương nhiên, Ô Chí hiện tại có thể luyện chế ra đệ nhị lô hư thánh đan, hư thánh đan mặc dù là thiên giai đỉnh cấp đan thuốc, cần thuốc tài cũng rất là chân quý, nhưng là đối với Ô Chí mà nói, lại vẫn không thể làm khó Ô Chí. Hắn muốn cho mọi người tạo thành một cái biểu hiện giả dối, cái này hư thánh đan cần thảo thuốc phi thường chân quý, căn bản không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Nếu không, nếu để cho những người đó biết Ô Chí có thể rất dễ dàng luyện ra hư thánh đan, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng sẽ Thánh Giai Cường giả nhịn không được xuất thủ. Cuối cùng, Âu Chí tuyển chọn Hạ Gia, 6 phiến môn. Thánh Thần Tông, Tà Nguyệt Cốc Bất Lao Sơn Ngũ Đại Thế Lực, còn như Thái Cực Tông, Vũ Hoa Sơn, Khương Gia cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Trưng 755, nói Thanh Minh. Âu Chí, chúc mừng ngươi, rốt cục đạt được võ đạo tột cùng nhất. Thiên đẳng quốc chỗ ở chỗ ở, lưu quý rất là cảm khái nói với Âu Chí. Trước đây chính là bởi vì cùng Âu Chí giao được hắn suốt ngày đẳng nước thái tử sau đó thành là quốc chủ, lại là bởi vì Âu Chí, Thiên Đẳng Quốc tấn thăng làm tam cực quốc gia, mà Âu Chí đại biểu trời đẳng quốc tham gia lần này tình không tiềm long bảng bài danh chiến đấu, cũng một lần hành động đoạt giải nhất. Lần này, hán thiên đẳng quốc có thể nói xuất tấn danh tiếng, thậm chí lần át tứ cấp thần quốc thần tướng quốc, toàn bộ thần tướng quốc chỗ ở lĩnh vực hiện tại lại có người nào không biết thiên đẳng quốc võ đạo tuột cùng nhất, lại nói dễ dàng sao? Âu Chi lắc đầu thở dài, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Hắn hiện tại chỉ là thiên giai cường giả tối đỉnh mà thôi, thánh giai với hắn mà nói đã không có vấn đề, thế nhưng thánh giai trên còn có thần giai, còn có hư giai. Duy có trở thành hư giai cường giả, mới có thể chân tránh xưng là võ đạo điên phong đi. Cũng chỉ có vào nhập hư giai, mới có thể thoát khỏi huyền linh đại lục giang buộc, tiến nhập thế giới rộng lớn hơn. Lần này ngươi đoạt được tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, thiên đẳng quốc cũng theo tiền lời, hiện tại đã là thần tướng quốc dưới đệ nhất tam cực cường quốc, ô Chí, cảm ơn ngươi. Lưu quý thần tình rất là kích động, hắn cũng biết, nếu là không coi Âu Chí, thiên đẳng quốc bây giờ còn chỉ là nhị cấp quốc gia. Thiên đẳng quốc có thể ở trong tay của hắn đạt đến tới mức như thế, khiến hắn phi thường có cảm giác thành công. Người ta là huynh đệ, ta làm những thứ này chỉ là thuận lợi mà thôi, ngươi không cần khách khí. Âu Chí khoát khoát tay, lơ đếnh nói rằng, đúng, hiện tại tinh không tiềm long bảng đã kết thúc, ngươi dự định khi nào xoay chuyển trời đất đẳng quốc. Âu Chí nói sang chuyện khác, ngày mai sẽ trở lại. Hiện tại thiên đẳng quốc tấn thăng làm tam cực quốc gia, cần xử lý sự tình nhiều lắm, ta phải phải đi về chủ trì đại quốc Cũng tốt, nơi này có một ít gì đó, còn như như thế nào sử dụng, toàn bằng ngươi tự cân nhắc. Vừa nói, ô trí đưa cho hắn một cái chữ vật nguyên giới, bên trong tất cả đều là các loại tài nguyên tu luyện. Lưu Quý biết ô trí giàu có, cũng sẽ không khách khí với hắn, đem chữ vật nguyên giới thu. Mông nạo mận dương, hai người các ngươi là dự định tùy Lưu Quý cùng nhau trở lại. Vẫn là cùng ở bên cạnh ta Ô chí lại xoay người nhìn về phía mông Nạo Cùng mẫn dương hai người Nghe được ô chí mà nói Hai người có chút do dự Các ngươi không cần lo lắng sẽ liên lụy ta Ta tự nhiên có biện pháp an trí các ngươi. Ô chí minh bạch hai người lo lắng Hắn lập tức sẽ tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường Hai người đi theo hắn Không thể nghi ngờ sẽ trở thành trói buộc Đã như vậy Chúng ta tuyển chọn theo ngươi. Trận này tinh không tiềm long bảng Hai người thấy được vô số cường giả tự nhiên kích khởi trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Bọn họ biết, nếu như xoay chuyển trời đất đằng nước nói, bọn họ tương lai cao nhất thành tiểu cũng chính là thiên giai sơ kỳ, chỉ có theo Âu Chí, mới có thể đi xa hơn. Được, các ngươi đi theo ta. Vừa nói, Âu Chí cùng Lưu Quý chào hỏi một tiếng, trở lại mình tiểu viện. Ở, Khâu Nhược Tuyết, Đường Ảnh, Lưu Nhã, Tiểu Huyết, Lưu Tinh, Linh Nguyệt, xích phong đám người đã đang chờ bọn họ. Hiện tại ta đem mang bọn ngươi đến một cái đặc thù địa phương. Cái địa phương sự quan trọng đại, một ngày bại lộ, mọi người thậm chí có nguy hiểm tính mạng, sở dĩ, ở đi vào trong đó trước khi, ta muốn lần thứ hai hỏi các ngươi một tiếng, các ngươi quyết định khỏe. Ô trí thần tình trịnh trọng, rất là nghiêm túc nói. Từ huyền động thiên quan hệ trọng đại, nhưng là một cái động thiên, nếu như tin tức tiết lộ ra đi, toàn bộ huyền linh đại lục chỉ sợ đều có thể điên cuồng lên. Là tiểu huyết, ta đã quyết định tốt. Linh Nguyệt trong lòng minh bạch, ô trí những lời này chủ. Muốn chính là nhắm vào mình nói. Nơi này mọi người, ngoại trừ mình là bởi vì tiểu huyết viễn cổ mới đến này, đám người khác toàn bộ đều là ô trí thân cận nhất người. Nghe được Linh Nguyệt mà nói, tiểu huyết rất là cảm kích nắm tay nàng, trong con ngươi tràn ngập lưu tình, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Được, các ngươi không nên phản kháng. Vừa nói, ô trí khởi động tử huyền động ngày truyền tống ngọc bài. Chỉ thấy quang mang lóe lên, mọi người từ trong viện tiêu thất, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đến tử huyền động thiên chi chung. Đây là nơi nào? Ngông ngạo tò mò hướng quan sát bốn phía. Cái này đồng dạng là tiểu huyết các loại trong lòng người nghi hoặc, bọn họ phát hiện, nơi này thiên địa nguyên khí rất là nồng nặng. Nếu là ở nơi đây tu luyện, thu vi tăng lên tuyệt đối rất nhanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất là mong đợi nhìn ô Chí. Nơi này là ta phát hiện một cái bảo địa, khiến nhược tuyết cùng Sích phong mang bọn ngươi làm quen một chút nơi đây, ta còn có còn lại sự tình cần xử lý. Ô Chí đạm đạm nhất yếu, sau đó hướng khâu nhược tuyết ý chào một cái. Hắn cũng không có nói cho mọi người, nơi này là một cái động tiên. Nói vậy, thực sự quá kinh người. Sau đó, Ô Chí đi ra Tử Huyền Động Tiên, một lần nữa trở lại thần tướng quốc hoàng thành. Hắn và ngũ đại thế lực thiên chi tiêu tử có ước định, đêm nay chính là giao dịch thời gian, đến lúc đó hắn sẽ cùng năm người bí mật gặp. Nơi này là hoàng thành an tĩnh nhất trà lâu, Tinh Nguyệt Trà Lâu, Ô Chí trực tiếp đi vào trong đó. Ở trà lâu môn cửa, một gã tu giả chứng kiến Ô Chí phía sau nhãn tình sáng lên, Ô Minh người tới bên này, điện hạ đám người đã chờ lâu này. Ô chí gật đầu, nhưng theo sau tu giả tiến nhập trong trà lâu bí ẩn gian phòng. Ha ha, chư vị huynh đệ tới tốt lắm sớm. Ô chí muốn mấy người chào hỏi. Là hư thánh đan, chúng ta thế nhưng các loại tâm tiêu. Mọi người đứng lên bắt chuyện ô chí, hạ đỉnh cười ha ha đạo. Mọi người nhập tọa phía sau, hơi chút khách sáo một phen lập tức tiến vào chủ đề. Ô huynh, ngươi cứ mở miệng đi, cái này thánh nguyên đan giá cả rốt cuộc như thế nào? Thánh thần Tông Nguyên Vũ trực tiếp hướng Âu Chí hỏi. Nghe được hắn, bốn người khác lập tức an tĩnh lại, toàn bộ bộ tướng ánh mắt tập trung ở Âu Chí trên người. Âu Chí trầm ngâm chỉ chốc lát, các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ tinh không tiềm Long bảng lên Minh 18. Minh 18, Thanh Minh Sơn Thiên Chi tiêu tử, cuối cùng bị Âu Chí bức vội và tự sát, những người này đều là tham gia tinh không tiềm Long bảng, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Chỉ là, bọn họ còn không còn cách nào minh bạch, Âu Chí hiện tại nhắc tới Minh 18 cùng hư thánh đan giao dịch có liên quan gì? Hạ đỉnh trong lòng hơi động nhìn ô trí, minh 18 là ta hoàng tộc thiên chi kiêu tử, chỉ là không biết, lúc nào hầu thành thanh minh sơn đệ tử, còn hóa thân minh 18 tới tham gia tinh không tiềm long bảng. Hoàng tộc đã từng thiên chi kiêu tử, lại biến thành thanh minh sơn khôi lỗi, lẽ nào hoàng tộc liền tùy ý cái này món sự tình phát sinh sao? Ô trí nhìn chầm chầm hạ đỉnh, sâu đậm nói rằng, khôi lỗi. Lúc này, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn ô trí, Ở tinh không bảng bài danh thời gian chiến tranh, Ô Chí cũng nói Minh 18 là khôi lỗi, bọn họ còn nhớ rõ, Ô Chí kêu Minh 18 gọi Thanh Minh, rất hiển nhiên cùng đối phương nhận thức. Không sai, khôi lỗi. Ô Chí sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, tất cả mọi người biết Thanh Minh núi luôn luôn kiêm tốn, hơn nữa, Thanh Minh núi đệ tử xuất hành đều là lấy hắc bảo che mặt, nhưng là vừa có mấy người biết, những thứ này hay là Thanh Minh núi đệ tử, đều là Thanh Minh trộm tới khôi lỗi đây. Ô chí không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói trong nháy mắt khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Trưng 756, Ngũ Đại Hư Thánh Cường Giả. Lời này là thật. Nguyên Vũ đống nhiên một cái, trực tiếp đứng lên, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tất cả mọi người rất là nghi ngờ nhìn hắn, mặc dù thanh minh trên núi đệ tử tất cả đều là khôi lỗi, Nguyên Vũ cũng không cần phải. Như vậy kích động đi. Ta có 90% chắc chắn xác định. Ô chí rất là khẳng định nói. Nghe được hắn trong lòng của mọi người lần thứ hai cả kinh. Ô Hinh, nói thẳng đi, chúng ta cần phải làm như thế nào, mới được hư thánh đan? Sáu phiến môn vô danh rất là thẳng thắn hỏi. Ô Chí vừa tiến vào nơi đây, không có nói hư thánh đan, ngược lại cùng bọn họ nói lên thanh minh núi, những người này đều là các đại thế lực thiên tri kêu tử, lập tức liền biết Ô Chí trong lời nói ý tứ. Ô Chí cùng thanh minh núi có thủ, cái này ở tinh không bảng bài danh thời gian chiến tranh mọi người liền nhìn ra. Bọn họ bây giờ muốn biết, Ô Chí rốt cuộc phải làm như thế nào? Hơn nữa, nếu như Ô Chí nói toàn bộ đều là thực sự nói, vậy thực sự quá kinh người. Thanh Minh núi rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử, không có ai biết, thế nhưng Thanh Minh núi đã tồn tại vô số năm, nghĩ đến luyện chế khôi lỗi không phải ít. Hiện tại ngay cả hoàng tộc thiên Chi kiêu tử đều được Thanh Minh Sơn khôi lỗi, mấy người khác tin tưởng, Thanh Minh núi tuyệt đối còn có 12 đại thế lực những đệ tử khác. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, một ngày toàn bộ kiểm chứng là thật, Thanh Minh núi sẽ trở thành công địch Ô trí đem ngũ mai hư thánh đan lấy ra, phân biệt phóng tới trước mặt mọi người, cái này ngũ mai hư thánh đan không lấy tiền. Ngươi muốn như thế nào? Ngắm lên trước mặt hư thánh đan, ngũ người nóng mắt không ngớt, bất quá nhưng không ai nhúng tay đi chô đó đan thuốc. Thế vậy, ô trí âm thầm gật đầu, tôi thiểu những người này tâm trí rất cao. Ta muốn diệt trừ thanh minh núi. Ô trí rất là vân đạm phong khinh nói rằng, những lời này từ trong miệng của hắn nói ra, giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình y. Lời của hắn ở năm người trong đầu trở về đãng nhấc lên ngập trời sóng lãng. Lúc này, năm người toàn bộ kinh hãi nhìn hắn chằm chằm, dùng cái này xác định hắn rốt cuộc là có phải hay không nói đùa nữa. Thế nhưng, từ ô trí trên mặt của, bọn họ chỉ có thể nhìn được kiên định chi sắc. Người là nghiêm túc. Huyền Nguyệt ngưng trọng hỏi. Ta cũng không nói đùa. Ô trí gật đầu. Chúng người không thể bình tĩnh. Đây chính là thần tướng quốc 12 đại một trong những thế lực A. Thanh Minh núi hành sự vẫn luôn phi thường kiêm tốn, hiếm có đệ tử trên thế gian hành tẩu, càng không có ai biết Thanh Minh Sơn thực lực mạnh như thế nào. Thậm chí có đồn đãi, Thanh Minh núi ở 12 đại trong thế lực, thậm chí có thể xếp vào ba vị trí đầu nhóm. Mà bây giờ, Ochi dĩ nhiên mở miệng nói muốn diệt trừ Thanh Minh núi, cái này làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ? Nếu là ngươi nói là sự thật, ta thánh thần tông ủng hộ ngươi. Đúng lúc này, Nguyên Vũ đột nhiên đứng lên, phi thường kiên định nói rằng: "Nguyên Vũ, ngươi điên Vô danh các loại người thất kinh, liên thanh kêu lên. Bọn họ mặc dù là các đại thế lực thiên tri tiêu tử, thực lực bây giờ dù sao còn thấp, chuyện lớn như vậy, bọn họ căn bản là không có cách làm quyết định. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể do dự, bọn họ thủ lo lắng trước đúng là liệu sẽ cho tông môn mang đến tai nạn. Mười năm trước, ta thánh thần tông bất thế thiên tài nguyên long không hiểu thất tùng, hậu lai ta thánh thần tông tiền bối cha sẽ đến, chuyện này tựa hồ cùng thanh minh núi có quan, chỉ là hậu lai vô luận như thế nào cha cũng không tìm tới chút nào manh mối, chuyện này sẽ không chi rời. Nguyên Vũ nhãn quang tiềm thức, tựa như ở nhớ lại, ca ca của ngươi ở 10 năm trước liền thất tung. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Nguyên Long đang bế quan trùng kích Thánh giai đây. Vô Danh Trận có chút hết ý nói rằng, Âu Chí nhìn hơn Nguyên Vũ liên mắt, nguyên lai ca ca của hắn rất có thể trở thành Thanh Minh coi lỗi, chắc không được hắn vừa rồi như vậy kích động. Thanh Minh núi à, ta cũng rất muốn vào xem. Âu Chí trên mặt của lộ ra nụ cười tà dị. Chàn đầy cổ quái nói rằng Cuối cùng, ô chi đưa mắt nhìn sang hạ đỉnh ba người Ta hoàng tộc thiên tài lại bị luyện thành khôi lỗi Chuyện này thanh minh núi phải cho hoàng tộc một cái phân phó Hạ đỉnh thản nhiên nói Trong giọng nói sát cơ nghiêm nghị Được, là hư thánh đan Ta sẽ tận lực thuyết phục tông môn tiền bối Vô danh trợt cắn răng một cái Bình tĩnh nói rằng Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng huyền nguyện Ha ha, nếu tất cả mọi người dám liều Ta một cái tiểu cô gái lại có gì sợ Huyên Nguyệt cười nhạt một tiếng. Hô! thấy vậy, ô Chí rốt cục thở phào. Thanh minh núi chỗ rửa lớn nhất chính là thanh minh, những cái được gọi là đệ tử đều là thanh minh khôi lỗi. Mà thanh minh bây giờ còn bị vây ở thần trôn cất tri địa, căn bản là không có cách bận tâm thanh minh núi sự tình. Như là đã đáp lại ô Chí, năm người đem hư thánh đan thu, sau đó đều xin cáo lui. Hy vọng ngũ đại thế lực không biết gạt ta, có thể đem thanh minh sơn thực lực bước đi ra. Ô chí thì thào một tiếng trong con người lẻ ra từng đạo tinh mang. Ba ngày sau, hạ các loại đỉnh người lần thứ hai tìm tới ô chí, cũng mang đến cho hắn xác định tin tức. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngũ đại thế lực đều cho ô chí trả lời khẳng định. Hơn nữa, lúc này đây ô chí có thể rõ ràng cảm giác được, từ năm người trên người di tán một cổ sát ý mơ hồ. Ô chí trong lòng minh bạch, cái này ba ngày bên trong, ngũ đại thế lực tất nhiên là đúng thanh minh núi làm nhất định tra xét. Ngũ đại thế lực hành động rất là cấp tốc. Hơn nữa đối với cái này đánh một trận vô cùng coi trọng. Ngoại trừ bất lao sơn bên ngoài, còn lại tứ đại thế lực đều phân biệt phái ra 200 cường giả, tổng cộng 800 tu giả, trong đó thiên giai cường giả tối đỉnh gần trăm người, thiên giai ở trên cường giả hơn 500 người, những thứ khác đều là hoàng cấp cao cấp tu giả. Mà tứ đại thế lực dẫn đội người, rõ ràng là bốn gã hư thánh cường giả, chính là dùng hư thánh đan, tấn thăng làm hư thánh cảnh giới cường giả. Ô trí cũng không có đến. Bốn người này dĩ nhiên toàn bộ thành công ngưng tụ ra hư ảo không gian mầm móng. Còn như bất lão sơn, từ chưa từng thu đệ tử, lúc này đây cũng có ba mươi tên cường giả xuống núi, toàn bộ đều là thiên giai đỉnh phong tu vi, mà người đầu lĩnh, đồng dạng là hư thánh cảnh giới. Nhìn như vậy đội hình, ô Chí cũng là kích động không ớt. Hắn mặc dù không biết thanh minh sơn thực lực rốt cuộc như thế nào, thế nhưng hắn tin tưởng, có như thế nhiều cường giả vây công thanh minh núi, đánh hạ thanh minh núi căn bản không thành vấn đề. Ô Chí. Còn muốn cảm tạ ngươi hư thánh đan, nếu không, chúng ta cũng không có thể tấn thăng đến hư thánh cảnh giới. 5 tên người đầu lĩnh mang theo hạ đỉnh 5 người đi tới ô trí trước mặt, tâm tình vui thích nói rằng, hư thánh đan chỉ có 5 phần 10 cơ sẽ thành công, hiện tại chư vị tiền bối có thể đi vào đến hư thánh, cũng là chư vị tiền bối cơ sở thâm hậu. Ô trí khách khí đáp lại. Hơn nữa, nương tụ ra hư ảo không gian mầm móng phía sau, còn muốn từ hư huyễn biến thành chân thực, lại phải gian nan mấy lần. Như vậy ngược lại thì làm lỡ chư vị tiền bối. Thánh giai không phải dễ dàng như vậy tấn thăng, lấy bọn ta tư chất, chỉ sợ lại tu luyện thế nào, đều không thể tiến vào thánh giai đi. Hạ gia hư thánh cường giả hạ viêm thở dài nói. Bốn người khác lập tức gật đầu phụ hoạ. Toàn bộ thần tướng quốc có vô số thiên giai cường giả tối đỉnh, thế nhưng có thể lĩnh ngộ ra không gian chi lực lại lác đác không có mấy, bây giờ có thể mượn hư thánh đan vào nhập hư thánh cảnh giới, bọn họ đã phi thường thỏa mãn. Trưng 757 phụ xuống thanh minh núi. Ô tiểu huynh đệ, thanh minh sơn chân diện mục là ngươi người thứ nhất phát hiện, ngươi đối với cái này thanh minh núi rốt cuộc có bao nhiêu hiểu rõ. Tà Nguyệt Quốc hư thánh cường giả hỏi. Phỏng vấn. Mọi người lập tức không lên tiếng, toàn bộ nhìn về phía ô trí. Ô trí trầm mặc chỉ chốc lát, không biết trả lời như thế nào mọi người vấn đề. Nghĩ đến cái này ba ngày, các vị đều đối với thanh minh núi làm điều tra, không bằng các ngươi trước tiên nói một chút về như thế nào. Ô trí lại đem vấn đề vứt cho đối phương Không sai, ba ngày nay chúng ta quả thực đối với thanh minh núi làm điều tra, thế nhưng biết cũng là có giới hạn, đi qua điều tra phát hiện, chính như ngươi nói, thanh minh núi đệ tử tất cả đều là khôi lỗi, hơn nữa đến từ các đại thế lực. Có thể nói, tại chỗ ngoại trừ bất lao sơn, còn lại tứ đại thế lực đều có đệ tử trở thành thanh minh sơn khôi lỗi. Hạ gia hư thánh hạ diễn cười khổ nói, nguyên bản đây là một việc phi thường mất mặt sự tình, thế nhưng ô trí lại nhưng đã biết, bọn họ cũng không cần phải. Tiếp tục cần giấu đi. Quả thế, ô trí trong lòng bình tĩnh. Điều này cũng có thể mới là các đại thế lực nguyện ý thảo phạt thanh minh Sơn một trong những nguyên nhân đi. Ngươi nói sai, ta bất lao Sơn cũng có đệ tử trở thành thanh minh Sơn khôi lỗi. Chuyển của tôi nét. Bất lao Sơn hư thánh cường giả lấp đầu, cường giả này là ô nha ngạch một cái tiền bối, gọi không minh. Ngay cả bất lao Sơn cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, mọi người thực sự bị dao động đến. Cái này thanh minh núi thật đúng là vô pháp vô thiên A. Bất lao sơn đệ tử rất ít tại ngoại hành tẩu, không nghĩ tới dù vậy cũng không có thể chạy trốn thanh minh sơn độc thủ. Mọi người đối với thanh minh sơn thực lực có càng nhận thức mới. Thanh minh núi khẳng định có thánh giai cường giả, bằng thực lực của chúng ta chỉ sợ còn bắt không được toàn bộ thanh minh núi. Sáu phiến môn hư thánh ngưng trọng nói rằng: các ngươi yên tâm đi, nếu như thanh minh sơn thánh giai cường giả dám xuất thủ, từ ta bất lao sơn đến ứng phó. Ô nha đột nhiên sắp nói đạo, biểu hiện rất là không thể nói là nghe được hắn. Mọi người con mắt không khỏi sáng ời, toàn bộ hướng bất lao sơn không minh nhìn lại, không minh rất là khẳng định gật đầu. Thế vậy, trong lòng của mọi người phân chân không hiểu. Không nghĩ tới ngay cả thánh giai cường giả đều xuất động. Lúc này, ánh mắt của mọi người lần thứ hai lạc hướng ô Chí. Ta lần đầu tiên tiếp xúc thanh minh núi hay là từ thần trôn cất chi địa đi lúc đi ra, mới vừa mới vừa đi xuất thần trôn cất chi địa, liền bị vô số tu giả vây công, tin tức kia chính là từ thanh minh núi truyền đi. Ô Chí chậm rãi nói rằng, Hắn quyết định không giấu giếm nữa. Theo Ô Chí mà nói, mọi người cũng bắt đầu nhớ lại, cũng chính bởi vì lần kia, viết Tà nguyệt Cốc cùng Thánh Thần Tông trưởng lão Đem Lưu Nhã đám người chụp tới. Có thể nói, nếu không phải là bởi vì Thanh Minh núi phóng suất tin tức, căn bản cũng sẽ không sau khi xuất hiện mặt nhiều như vậy sự tình. Có người nói thần trôn cất chi địa mai táng một gã thần giai cường giả, cái này rốt cuộc là thật hay giả? Hạ Đình rất là cảm giác hứng thú hỏi. Ô Chí liếc hắn một cái, Thần trôn cất chi địa không chỉ có thần giai cường giả, nhưng lại không chỉ một vị. Ô trí không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói đem mọi người ở đây hãi toàn bộ đứng lên. Hơn nữa, hai gã thần giai cường giả đến nay còn sống. Một câu nói này ra, tất cả mọi người dại ra xuống tới. Điều này sao có thể? Mọi người cảm giác đầu óc rất hỗn loạn, thậm chí có chút không biết làm sao. Thẳng đến quá thật lâu, lòng của mọi người ngực mới bình phục lại. Lẽ nào lúc ấy có thanh minh sơn khôi lỗi Cũng tiến nhập thần trôn cất chi địa Đang Hảo phát hiện các ngươi. Huyền Nguyệt nghi ngờ suy đoán nói Đây cũng là phi thường có khả năng một việc Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói Ta đi xuất thần trôn cất đất tin tức Cũng không phải thanh minh núi thả ra ngoài Mà là thần trôn cất đất thanh minh Đi qua thanh minh sơn khôi lỗi thả ra ngoài Ô trí lắc đầu Ngưng trọng nói rằng Đây rốt cuộc là chuyện gì Lòng của mọi người Trung Việt đến càng khiếp sợ hơn Bọn họ cảm giác, cái này bao vây tiêu trừ thanh minh núi một chuyện, tựa hồ thay đổi có chút không giống tầm thường. Như là đã nói, ô trí đương nhiên sẽ không lại tận lực giấu giếm cái gì, hắn đem lại thần trôn cất chi địa gặp mấy việc đại khái hướng mọi người nói một lần, khiến mọi người lặng lẽ không nói gì. Nếu nói là nguyên bản bọn họ còn đối với bao vây tiêu trừ thanh minh núi tràn đầy tự tin nói, nhưng bây giờ hoàn toàn là sợ, thậm chí cảm thấy da đầu tê dại. Thanh minh sau lưng núi dĩ nhiên cất giấu một tôn thần giai trí cường giả. Cái này là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Ô Chí, chúng ta bị ngươi hại chết." Nguyên Vũ khổ sở nhìn Ô Chí hầu như muốn khóc lên. "Để cho bọn họ đi đối phó thần giai trí cường giả, không phải để cho bọn họ đi chịu chết sao?" Chính là bốn gã hư thánh cường giả nghe được tin tức này, cũng có chút do dự. Ngược lại thì Bất Lão Sơn hư thánh cường giả vô cùng lãnh đạm, "Ô tiểu huynh đệ cũng nói, Thanh Minh bị vây ở thần trôn cất chi địa, căn bản không khả năng đi ra, chúng ta chỉ cần đánh Thanh Minh núi là tốt rồi." cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người bất đắc dĩ than thở. Việc này bắt buộc phải làm, đến lúc này, bọn họ cũng không có thể đơn giản lùi bước. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, ô trí sắc mặt cũng khó nhìn. hắn Nguyên Vốn còn muốn nói cho mọi người, thanh minh cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có lẽ có liên lụy, thế nhưng ngâm lại, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Một cái bị vây thanh minh đã để cho bọn họ sợ, nếu như hơn nữa ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ việc, những người này có thể lập tức lùi bước. Trong lúc nhất thời. Không khí của hiện trường có chút trầm mượng. Kỳ thực Ô chi nói rất đúng, Thanh Minh nếu lấy Thanh Minh núi tích trước ở Thần Tướng Quốc chi trùng, vậy khẳng định có nơi kiêng kỵ, sở dĩ lần này Thanh Minh núi chi vây, chớ nói Thanh Minh không có thoát khốn, mặc dù hắn thoát khốn, chỉ sợ cũng sẽ không tham chiến. Đúng lúc này, Ô Nha mở miệng nói chuyện. Mặc kệ Thanh Minh sáng tạo Thanh Minh núi có mục đích gì, nhưng có một chút mọi người có thể khẳng định, đó chính là Thanh Minh không dám ở Thần Tướng Quốc hồ vi. Tất cả mọi người không phải ngu ngốc. Vừa rồi chỉ là bị thân phận của thanh minh hù được mà thôi, lúc này phản ứng kịp, lập tức lại thay đổi ung dung. Thanh minh sẽ không xuất hiện, nếu là có thánh giai cường giả xuất thủ, tự nhiên sẽ có bất lão sơn cường giả ứng đối, bọn họ còn có cái gì sợ đây? Trải qua thương nghị, xác định chiến đấu kế hoạch phía sau, mọi người các tử trở lại mình địa phương. Lúc này đây tham chiến tu giả, tu vi thấp nhất đều là hoàng cấp thất cấp trở lên, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, mà thanh minh núi rời hoàng thành nguyên vốn cũng không phải là rất xa. Ngày thứ hai thời điểm, mọi người cả kinh phủ xuống thanh minh núi. Thanh minh núi, phương viên mấy vạn, cả tọa đại sơn mây mù lượn quanh, tựa như hoàn toàn bao phủ ở trong mây mù, khiến người ta khán bất chân thiết. Có người nói, thanh minh núi nguyên bản cũng không phải như vậy, từ thanh minh núi có thanh minh đệ tử phía sau, toàn bộ thanh minh núi đều biến dạng. Lúc này, ngũ đại thế lực cường giả xuất hiện ở thanh minh núi trước khi, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào tích, cả tọa đại sơn đều là ưu sâu vô cùng. Cái này không khỏi khiến mọi người như mày. Lẽ nào thanh minh núi đã được đến tin tức, sở dĩ đệ tử toàn bộ rút lui khỏi. Mọi người đang trong lòng suy đoán nói. Hay là trước phái một ít cường giả, đem thanh minh sơn mây mù thổi tan đi. Hạ gia hạ diễn mở miệng nói. Mọi người thâm dĩ vi nhiên. Trưng 758, thanh minh trận pháp. Tất cả thiện trường phong chi lĩnh vực tu giả toàn bộ tiến lên, đem thanh minh trên núi mây mù thổi tan. Phỏng vấn. Tứ đại hư thánh cường giả bắt đầu hạ mệnh lệnh. Mà ô trí cũng tùy chúng tu giả trong đám người đi ra, công kích bách phù, bay đến thanh minh sơn bầu trời, thi triển phong chi lĩnh vực, quần quận nổi lên từng đạo quần phong, hướng mây mù thổi đi. Thanh minh sơn mây mù không biết tồn tại bao nhiêu năm, mọi người hao tốn một giờ, mới đem toàn bộ thổi tan. Toàn bộ thanh minh núi rơi vào trong mắt của mọi người. Tất cả mọi người là tu vi cường đại tu giả, thanh minh trên núi tất cả tự nhiên không còn cách nào giấu giếm được bọn họ con mắt. Tại nơi thanh minh sơn đỉnh, thu lập vô số quần thể cung điện rơi. Từ xa nhìn lại rất là khí phái. Lúc này, ở quần thể cung điện rơi bên trong, vô số nhân ảnh không ngừng lay động, sớm đã ở đỉnh núi chuẩn bị sẵn sàng, đang chờ mọi người tiến công. Nơi này là Thanh Minh núi chỗ, chư vị đây là ý gì? Nhất đạo quát lớn âm thanh từ Thanh Minh núi truyền ra, toàn bộ Thanh Minh sơn cây cối cũng bắt đầu tuôn rơi lay động. Đây là người cường đại thiên giai cường giả tối đỉnh, thanh âm như sấm, trấn mọi người lô thai ở vang. Thanh Minh, ngươi đem các đại thế lực đệ tử luyện thành khối lỗi. Lẽ nào liền không có nghĩ qua hậu quả sao? Tô Chí bay đến giữa không trung, hướng Thanh Minh trên núi kêu lên. "Tô Chí, dĩ nhiên là ngươi." Tiếng hét phẫn nộ quần quật mà đến, khí thế cường đại, đem ô chí quần áo thổi bay phất phới. "Thanh Minh, ta ở Tinh Không Tháp chém giết Minh 18 thời điểm, ngươi nên sẽ muốn đến một bước này, ngày hôm nay đại quân áp cảnh, toàn bộ Thanh Minh núi tất nhiên cũng bị san thành bình địa." Tô Chí ngạo nghễ mà đứng, trên người hiện ra cường đại khí thế. "Tô Chí, Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bản thần sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, trước đây tất cả sự tình bản thần đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được lời của đối phương, tứ đại thế lực cường giả không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung ô trí. Lúc này, tâm thần của bọn họ rung động, cái này khống chế Thanh Minh Sơn dĩ nhiên thật là một gã thần giai trí cường giả. Thanh Minh, đều đến lúc này, ngươi còn muốn gây xích mít sao? Ngày hôm nay nhất định là Thanh Minh Sơn mặt nhật. Ô Chí lãnh đạm kêu lên, khí tức trên người lưu động. Chọn của tui nét. Ngũ đại thế lực cường giả là hắn giật dây liên hiệp, hắn lại làm sao có thể lâm trận lưới bước. Hắn và thanh minh trong lúc đó không chết không đớt, cũng căn bản là không có cách hòa giải. Ha ha, ô Chí, ngươi biết rõ ta là thần giai trí cường giả, cái này thanh minh núi chịu ta không chế, lại làm cho những người này quá đi tìm cái chết, ngươi tâm tư không tin khi ta. Thanh minh khôi lỗi cười ha ha. Ô Chí lại âm thầm thở phào. May mà hắn đem thanh minh lai lịch nói cho các đại thế lực cường giả, nếu không, vẻn vẹn chỉ bằng một câu nói này, toàn bộ liên minh sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Thanh minh là tích chữ ở thượng cổ thời kỳ cường giả, âm hiểm giả dối không gì sánh được. Cái gì? Người này dĩ nhiên là thần giai cường giả. Đây không phải là để cho chúng ta đi tìm cái chết sao. Thần giai cường giả một cái ý niệm trong đầu, lại chàng tất cả mọi người muốn trực tiếp chết đi. Vì sao? Vì sao không có nhân nói cho ta biết? chúng ta đánh chính là một cái thần giai trí cường giả, ô trí tuy là đem thanh minh lai lịch nói cho các đại thế lực người đầu lĩnh, thế nhưng phía dưới này tu giả nhưng không biết ta, nghe được thanh minh mà nói, vẫn là khiến cho một trận hỗn loạn. tất cả im miệng cho ta, các ngươi đều là các đại thế lực tinh anh, làm sao có thể sẽ phái các ngươi tới chịu chết? lúc này ngũ đại thế lực hư thánh cường giả đứng ra, khí thế cường đại đạm tràn ra đến, hướng những cường giả kia ép tới. đoàn người trong nháy mắt không lên tiếng, thế nhưng bọn họ. Nhưng trong lòng là tâm thần bất định không nớt. Đối phương nếu thật là thần giai trí cường giả, há lại sẽ cùng chúng ta lợi vô ích. Chỉ sợ tùy ý một trường, tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết. Ô trí lập ở trong hư không, nhàn nhạt ngôn ngữ truyền vào trong thai của mọi người, khiến mọi người con mắt không khỏi sáng lên. Con này là quỷ kế của đối phương mà thôi, chính là vì khiến mọi người tự loạn đầu trận tuyến. Nếu là ngươi môn tin tưởng hắn, hắn liền thực sự như ý hắn. Không sai. Tông môn tuyệt đối sẽ không khiến mọi người trước đi tìm cái chết. Ngũ đại hư thánh cường giả cũng bay đến giữa không trung, bắt đầu thoải mái chúng tu giả, rốt cục để cho bọn họ bình tĩnh trở lại. Âu Chí thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này thanh minh quả nhưng không đơn giản, vẹn vẹn chỉ là một câu nói, thiếu chút nữa khiến ngũ đại thế lực liên minh tan vỡ. Thanh minh, ngoan ngoãn đem các đại thế lực đệ tử thả, chúng ta tha cho người khỏi chết. Âu Chí lớn tiếng quát lên một tiếng, ha ha, Âu Chí ngươi quá ngây thơ. Có bản lĩnh sẽ thần trôn cất chi điệu tìm ta đi, thế nhưng ở trước đó, các ngươi trước vượt qua trước mắt một kiếp hơn nữa. Thanh minh cuồng ngạo cười ha ha, hắn là thần giai trí cường giả, tự nhiên ngạo khí không gì sánh được. Bất quá nghe được hắn, chúng cường giả lại là chân chính thở phào. Từ thanh minh trong lời nói, bọn họ biết đối phương sẽ không đích thân xuất thủ. Chỉ cần thanh minh không tự mình xuất thủ, cái này thanh minh núi liền không để tại bọn họ trong lòng. Sắt! Ngũ đại hư thánh cường giả trợt quát một tiếng khí thế mạnh mẽ tỏ khắp ra, đằng đằng sát khí quát, ngũ đại thế lực cường giả tinh thần chấn động, cùng hô lên, sắt. Sau đó hướng thanh minh trên núi bay đi, trước phá ta thanh minh sơn đại trận hơn nữa. Thanh minh sơn khôi lỗi kêu lên, tiếp tục liền thấy nhất đạo thanh mông mông quang mang chấp thước, thiên địa nguyên khí kịch liệt lưu động, toàn bộ thanh minh sơn quần thể cung điện rơi toàn bộ bị tia sáng, tia che phủ ở trong đó. Ôi chi đám người chỉ thấy thanh quang bước lên, sự vật trước mắt cấp tốc và mèo, thanh minh trên núi cung điện tiêu thất. Thanh Minh núi đệ tử cũng tiêu thất, rơi ở trước mặt mọi người chỉ có một đạo khổng lồ màu xanh quang cháo, bao phủ Thanh Minh đỉnh núi. Đây chính là Thanh Minh Sơn Hộ Sơn Đại Trận Thanh Minh Trận Pháp. Mọi người đi tới Đại Trận trước khi, bắt đầu nghiên cứu cái này Thanh Minh Trận Pháp. Ngũ Đại Thế Lực các có mấy người đi ra, hướng về phía Thanh Minh Trận Pháp nghiên cứu, hy vọng tìm được cái này sở hở của Trận Pháp. Thần tướng quốc 12 Đại Thế Lực có thể ngạo thị đàn tông, cái này Hộ Sơn Đại Trận cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân Bất kỳ một cái nào cường đại tông phái đều phải có một cường đại hộ sơn đại trận thủ hộ là công phá thanh minh núi ngũ đại thực lực tự nhiên sớm có chuẩn bị đem các tông am hiểu nhất trận đạo cường giả đều mang đến chỉ thấy những người đó không ngừng ở trước trận đi lại chân mày sâu mặt nhăn cuối cùng tụ chung một chỗ bắt đầu kích liệt thảo luận thanh minh là thượng cổ bảo tồn thần giai trí cường giả hắn bố trí gia hộ sơn đại trận sao lại đơn giản những người này mặc dù là các đại thế lực trận đạo người mạnh nhất nếu để cho bọn họ và thanh minh so sánh với chỉ sợ kém trăm ngàn giảm lúc này ô chi đã ở hướng hộ sơn đại trận nhìn lại trong con ngươi ngưng trọng không gì sánh được cái này hộ sơn đại trận thanh mông mông một mảnh tựa như một cái khổng lồ huyễn trận thế nhưng ở trong trận pháp lại ẩn cất dấu bén sắc cơ từ xa nhìn lại thật không đơn giản đại trận này lấy thanh minh núi làm cơ sở bát phương là nguyên huyễn cảnh mọc thành bụi từng bước sắc cơ lại tuần hoàn đền đáp lại bằng vào chúng ta trận đạo trình độ căn bản không khả năng bài trừ Những trận đạo đó cường giả thương nghị nửa ngày, cuối cùng tính ra một cái kết luận, trong nháy mắt khiến Ochi đám người há hốc mồm. Chương 759: Sắc. Không thể phá trận, như Hà tiến công Thanh Minh núi. Mọi người toàn bộ há hốc mồm. Ha ha, tiểu tiểu một cái trận pháp liền đem bọn ngươi làm khó, còn nói thế nào san bằng ta Thanh Minh núi. Trong trận pháp, truyền đến nhất đạo liều lĩnh tiếng cười to. Nghe được tiếng cười kia, mọi người sắc mặt đều rất là xấu xí. Bọn họ cường thế mà đến, Nếu như ngay cả thanh minh núi nhất đạo trận pháp đều công không phá được, chẳng phải là cực kỳ mất thể diện. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cường công. Hạ diễn hung ác nói rằng, trong mắt bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo hung quang. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như cường công mà nói, các đại thế lực cường giả có thể sẽ tử thương thẳng trọng, đây không phải là bọn họ nguyện ý thấy kết quả. Cái này trận pháp lấy bắt phương là nguyên, trong đó bốn đạo sinh môn. bốn đạo chết môn. Chỉ có từ sinh môn tiến nhập mới có thể đem cái này trận pháp bị phá hủy." Trận đạo cường giả nói rằng, "Ta trước công kích, sau đó các ngươi thay phiên, ta cũng không tin tập chúng ta năm người lực, còn phá không đồng nhất cái đại trận." Hạ Diễn Hung tợn kêu lên. Bốn người khác gật đầu. Chúng nhân tuyển trạch nhất đạo sinh môn. Sau đó liền thấy Hạ đỉnh bắt đầu tụ lực. Ở phía sau hắn, nhất tôn to lớn hoàng đỉnh nổi lên, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực lực. Hắn đem cự đỉnh thác ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí không ngừng dũng manh vào cự đỉnh trong linh vực lực, huyết mạch chi lực dung nhập vào cự đỉnh, sau đó con mắt đống nhiên trừng, hét lớn một tiếng, mở, trong tay cự đỉnh một mạch hướng trận pháp đập tương quá đi, cự đỉnh trên đãng giao động ra vô cùng ý thế, khí thế ngập trời dựng lên, ung ung, kịch liệt vang dội truyền khắp bầu trời, hộ sơn đại trận lên thanh quang lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp đem cự đỉnh cường đại lực công kích tan mất hơn phân nửa, mọi người thấy vậy, lặng lẽ không nói gì, cái này trận pháp thực sự quá mạnh mẽ, hạ diễn qua đi. Bất Lao Sơn không minh lập tức xuất thủ, nhìn uy thế thậm chí so với Hạ Diễn mạnh hơn vài phần, hung hãn công kích đánh vào phía trên đại trận, lần thứ hai khiến Hộ Sơn trận pháp đang giao động ra một vẻ sóng gợn. Không minh qua đi, Tà Nguyệt Cốc, sáu phiến môn. Thánh Thần Tông hư thánh cường giả theo sát phía sau, không ngừng đối với Hộ Sơn đại trận phát động công kích. Ùng ùng. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, cường đại công kích khiến đại trận kia vặn mèo, mặt ngoài quang mang cũng ảm đạm khuất. Thấy vậy, mọi người tinh thần chấn động. Công kích càng thêm hăng say, chỉ dùng không gian chi lực hạ diễn trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo hung quang, trực tiếp điều động hư ảo không gian mầm móng, nhất đạo không gian chi lực ở trên tay hắn tràn ngập ra. Theo đại đỉnh lần thứ hai đập về phía thanh minh sơn hộ sơn đại trận, lần này công kích qua đi, hộ sơn đại trận rõ ràng run rẩy động một cái, màu xanh quang mang càng là ảm đạm không ít. Không minh các loại người vui mừng cũng đều tế xuất không gian chi lực đối với trận pháp phát động công kích, hộ sơn đại trận rung động càng thêm lợi hại. Mặt ngoài thanh quang hầu như tiêu tán hầu như không còn, Âu Chi đã có thể chứng kiến trốn ở trong trận pháp thanh minh núi đệ tử. Lại thêm một phần lực, cái này trận pháp nhanh phá. Âu Chi hướng mọi người hô, khiến năm người tinh thần không khỏi chấn động, công kích càng thêm hăng say. Chết tiệt, dĩ nhiên là không gian chi lực, hơn nữa còn có năm người. Trong đại trận, truyền đến thanh minh khôi lỗi tiếng mắng chửi. Toàn bộ thần tướng nước thánh giai cường giả cũng liền hơn 10 vị. Mà bây giờ nhưng ở thanh minh núi xuất hiện năm tên có thể sử dụng không gian chi lực cường giả Điều này làm cho hắn sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Ung ung. Lại là một luân gian công kích, hộ sơn đại trận rốt cục bất kham thừa nhận, bị năm người công phá. Mà lúc này, ngũ khí tức của người rõ ràng yếu không ít, không gian chi lực càng là tiêu hao thịnh cự. Thanh minh, từ hôm nay trở đi, thanh minh núi đem không tồn tại. Ô chí hét lớn một tiếng, chỉ thấy thân hình của hắn nhóng lên, ở trận pháp tan biến trong ngáy mắt vọt thẳng vào thanh minh núi trong hàng đệ tử, trường đao quét ngang, chém liên tục phần mềm hực mở ra, nhất đạo đao mang lóe ra, trực tiếp chém giết sổ tên đệ tử. Ô Chí, ngươi muốn chết? Trung quanh thanh minh núi đệ tử tức giận quát lớn, những người này đều là thanh minh khôi lỗi, tuy là thực lực có mạnh yếu, kỳ thực đều là thanh minh. Ô Chí chém giết những thứ này thanh minh núi đệ tử, chẳng khác nào ở sát thanh minh một dạng, cái này tự nhiên khiến hắn tức giận không thôi. Ta nói rồi, thứ hôm nay trở đi, thanh minh núi đem không tồn tại. Ô Chí lần thứ hai hét lớn một tiếng, trong tay trường đao hoành quyện, đem từng tên một thanh minh núi đệ tử chém giết. Mà lúc này, ngũ đại thế lực cường giả cũng xung lại, bắt đầu đối với thanh minh sơn đệ tử xuất thủ. Ngũ đại thế lực xuất động toàn bộ là cường giả, tu vi thấp nhất đều là hoàng cấp thất cấp, thanh minh núi tùy mạnh, chăm chú chỉ là một tiếp xúc, đã bị chém giết vô số đệ tử. Các ngươi cần phải hiểu rõ, trong những người này rất có thể liền là các ngươi sư minh, sư đệ, các ngươi lẽ nào nhẫn tâm giết chết bọn họ? một gã thanh minh khôi lối quát ngũ đại thế lực đệ tử không khỏi ngẩn ra động tác trên tay theo vừa chậm thế nhưng liền này nháy mắt chần chờ thanh minh núi đệ tử liền phát động mãnh liệt nhất phản kích trong nháy mắt chém giết hơn 10 người liên minh đệ tử bọn họ đã bị địch nhân không chế sớm đã không là chính bọn nó mọi người không nên nương tay ô chí hét lớn một tiếng trong tay trường đao hoành quyển đem một gã thiên giai tột cùng thanh minh núi đệ tử chém giết nghe được hắn ngũ đại thế lực đệ tử trái tim hung hăng rút ra súc đứng lên Sau đó ngoan hạ tâm, bắt đầu vây giết Thanh Minh Sơn đệ tử. Ô Chí nói không có sai, trong những người này có thể thật sự có bọn họ sư huynh đệ, thế nhưng cũng đã bị địch nhân không chế, hiện tại càng là ra tay với bọn họ, đã mất đi người tính. Chỉ có thể đưa bọn họ giết chết. Hơn 800 tên cường giả xuất thủ, rất nhanh, Thanh Minh Sơn những đề giai đó tu giả toàn bộ bị chém giết. Lúc này còn dư lại đệ tử, đều là thiên giai trở lên cường giả. Ô Chí đục lỗ đảo qua, trong lòng thầm giật mình. Thanh Minh Sơn Thiên Giai ở trên đệ tử, lại có hơn 500 người. Mà liên minh thế lực Thiên Giai Cường Giả cũng chỉ có hơn 400 người. Liên minh thế lực Hoàng cấp Tu Giả tuy là chiếm ưu thế, đem Thanh Minh Sơn Đê Giai Tu Giả hầu như giết sạch, thế nhưng Thiên Giai trở lên Cường Giả chiến đấu, liên minh thế lực dĩ nhiên trô ở phía dưới. Mà hạ diễn các loại hư Thánh Cường Giả càng là mỗi người đều đối mặt hơn 10 người Thiên Giai Cường Giả tối đỉnh vây công. Năm người ở phá trận thời điểm, nguyên bản là tiêu hao rất nhiều nguyên khí mà chút Thanh Minh Sơn khôi lỗi càng là một bộ hoàn toàn liều mạng tư thế, căn bản cũng không phòng ngự, từng chiêu hung ác độc địa, dĩ nhiên bức Ngũ Đại Hư Thánh cường giả chặt vật không nớt. Tuy là cũng không thường có Thanh Minh Sơn thiên giai cường giả tối đỉnh bị bọn họ chém giết, thế nhưng dựa theo này xuống phía dưới nói, năm người tuyệt đối sẽ bị hao tổn vô ích nguyên khí cùng không gian chi lực, đến lúc đó chỉ có thể chờ đợi chết. Tô Chí đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm lo lắng. Muốn phá này cục, xem ra chỉ có liều mạng. Ô chí trong lòng rất là bất đắc dĩ. Ở nơi này thanh minh núi trên, hắn cũng không dám sử dụng toàn lực. Ngũ đại thế lực liên minh tu giả chung, nếu nói là thanh minh hận nhất người là ai? Không phải hắn ô chí không còn ai khác. Toàn bộ thanh minh núi bố cục toàn bộ hủy ở ô chí trong tay, chỉ sợ thần trôn cất chi địa đều có thể không an toàn, thậm chí muốn uy hiếp được bản thể. Lúc này, ô chí tuyệt đối là thanh minh muốn giết nhất người. Chương 760, Thánh Giai Cường Giả. Ô chí phía sau, năm loại huyết mạch nổi lên. Nguy Nga Băng Sơn bao phủ nửa phiến thiên không, Băng Sơn thượng, một con độc giác manh thu ngang trời giận giống, tại nơi băng sơn phía dưới, nhất đạo to lớn vực sâu không được bước lên, tỏ khắp ra nồng nặc u lanh khí tức. Tại nơi băng sơn bầu trời, cơn lốc rít gào, tàn sát bừa bãi tất cả, lại có một thanh khổng lồ trường đao ngang trời, mặt ngoài tán phát ra đạo đạo âm linh đao mang. Tô Chí năm loại huyết mạch đã toàn bộ tu luyện tới viên mãn, tỏ khắp ra huyết mạch chi lực quả thực có thể nói khủng bố. Tô Chí là ngũ đại thế lực cường giả, vẫn là những thanh minh đó sơn khôi lỗi, lúc này chứng kiến Ô Chí năm loại huyết mạch tràng ngập, rất nhiều người đều là khiếp sợ không thôi. Còn như những thanh minh đó sơn khôi lỗi, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt càng là âm trầm không gì sánh được. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trùng, tránh ta huyết tinh châu nhân là ngươi. Một gã thiên giai tột cùng khôi lỗi bay đến Ô Chí thần tỉnh, tức giận quát lên. Hài yêu cảm tạ máu của ngươi Tinh Châu, khiến ta giác tỉnh năm loại huyết mạch. Ô Chí thản nhiên nói, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Thanh Minh ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổ cục, có thể nói xong lời cuối cùng toàn bộ tiện nghi Ô Chí. Ta muốn để cho ngươi chết. Thanh Minh khôi lỗi giống giận liên tục, trên người hiện ra hung hãn nguyên khí sóng động, một mạch hướng Ô Chí đánh tới. Đây cũng chính là ta muốn nói với ngươi ha. Ô Chí thân hình khẽ động, Tử Huyền thân pháp triển khai, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ không gặp, sau đó thiên giai khôi lỗi liền cảm thụ được nhất đạo đao mang lóe ra, hắn đã không có bất luận cái gì chi giác. Lấy Ô Chí thực lực bây giờ, Nếu như toàn lực làm mà nói, cho dù là sát thiên giai cường giả tối đỉnh, cũng là như giết chó. Nhất đao chém giết một gã thiên giai cường giả tối đỉnh, ô trí đích tỉnh tự không có chút nào sóng động, thân hình loại lên, hướng một gã khác thiên giai cường giả tối đỉnh đánh tới. Tên kia thiên giai khôi lỗi đang cùng một gã cường giả đối chiến, đem đối thủ áp chế liên tiếp lui về phía sau, đúng lúc này, hắn liền cảm thấy một cổ huyết mạch chi lực hiện lên, tiếp tục liền thấy một hàn mang loại ra, một chùn huyết vụ phun, vẫn lạc tại chỗ. Tên địa ngũ đại thế lực cường giả đang muốn hướng Ô Chí cảm tạ một tiếng, lại chứng kiến quang mang lóe lên, Ô Chí đã đánh về phía một gã Khắc Thiên giai cường giả tối đỉnh. Đồng dạng là nhất đao, Thiên địa thiên giai cường giả bị mất mạng. Tốc độ thật nhanh, thật là mạnh công kích. Tu giả khiếp sợ lẩm bẩm nói, sau đó nhận đúng một gã đối thủ, lần thứ hai gia nhập vào trong chiến đấu. Ô Chí giống như là đến từ địa ngục u linh một dạng, tùy ý cướp đoạt nội thanh minh núi khôi lỗi tánh mạng. Từng cái tu giả chôn vùi ở dưới đao của hắn thậm chí không có tu giả có thể tiếp được hắn nhất đạo. Nếu như luận giết địch tốc độ, chính là Ngũ Đại Hư Thánh cường giả cũng không bằng Ô Chí. Hơn nữa, hắn chỉ chọn Thiên giai tột cùng cường giả hạ thủ. Kể từ đó, Ngũ Đại thế lực các lực lập tức cũng dung rất nhiều. Theo Ô Chí báo nổi, Ngũ Đại bắt đầu bắt đầu chiếm thượng phong. Trước hết giết Ô Chí. Một ga thanh minh núi khôi lỗi kêu kêu một tiếng, từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt lao ra mười mấy tên thiên giai tột cùng cường giả, hướng Ô Chí vậy quanh đi qua. Ô Chí sát nhân tốc độ quá nhanh, Thanh Minh núi phải rút ra ra mười mấy tên thiên giai cường giả đi ra. Thế vậy, Ô Chí không có sợ hãi chút nào. Ở sau lưng của hắn, năm loại huyết mạch kịch liệt sôi trào, đã dao động ra từng đạo huyết mạch chi lực. Đột nhiên, khổng lồ kia băng sơn xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy hắn tay trái nâng khổng lồ băng sơn, trực tiếp hướng xông tới mười mấy tên Thanh Minh núi đệ tử đập tới. Ùng ùng. Băng sơn tản mát ra hàn ý lạnh như băng, trầm trọng vô cùng, tựa như muốn nghiền ép tất cả Phá toái hư không, trong nháy mắt bao phủ ở những thanh minh đó núi đệ tử đỉnh đầu. Thanh minh núi chúng khôi lỗi thân hình dừng lại, đối mặt đấu đá xuống băng sơn, mọi người đều tế xuất nguyên khí hướng băng sơn nhanh khứ. Kịch liệt nguyên khí sóng động hướng bốn phía tỏ khắp đi, khổng lồ kia băng sơn đang lúc mọi người liên thủ công kích phía dưới, rốt cục nghiền nát. Mên mông huyết mạch chi lực tỏ khắp ở bên trong trời đất. Phục. Thanh minh núi mọi người tuy là phá vỡ che huyết mạch băng sơn, thế nhưng vẫn có mấy người bị băng sơn uy lực cường đại trấn thủ huyết. Trọng thương không dậy nổi. Giống. Băng Sơn Thượng, con kia độc giác mạnh thu ở Băng Sơn tán loạn phía sau, đống nhiên nhảy xuống, phát sinh một tiếng rung trời giống, thân hình nhảy nhảy vào những thanh minh núi khôi lỗi trung gian, bén độc giác trong nháy mắt đâm thủng mấy người yết hầu. Còn dư lại thanh minh núi khôi lỗi giận dữ, liều mạng hướng độc giác thú phát động công kích. Ở độc giác thú lần thứ hai giết chết ba gã cường giả phía sau, rốt cục bị giết chết, không cam lòng vỡ tản mát. Mà lúc này đây, Ochi đã phi thân nhào tới. Trong tay nắm huyết mạch trường đao, tử huyền đao pháp quét ngang, đao mang thời gian lập lòe, lại là vài cường giả vỡ lạc. Lúc này ô Chí, nhất định chính là một cái sát thần. Phốc phốc phốc. Thoáng qua trong lúc đó, vây công ô Chí mười mấy tên cường giả toàn bộ bị chiến sát. ô Chí đục lỗ quét về phía trung quanh chiến đấu, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo phong mang. Thân thể hắn bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, thoạt nhìn rất là dữ tợn, không qua đều là địch nhân tiên huyết. Lúc này Ngũ đại thế lực cường giả đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, thanh minh sơn bại vong đã định. Chỉ là tử ở ô Chí trong tay thiên giai cường giả tối đỉnh, đã không thua 50 người. Thanh minh núi không nữa tu giả dám đến vây giết ô Chí. Thanh minh tự hồ cũng biết, lấy ô Chí thực lực bây giờ, phái nhiều hơn nữa cường giả đi vào đều là chịu chết. Ô Chí thân hình chấp động, lần thứ hai hướng những thanh minh đó sơn thiên giai cường giả vô giết tới. Mỗi một đạo đao mang hiện lên, luôn luôn một gã cường giả bị mất mạng. Ôn Chí đang giết vui sướng, đột nhiên cảm giác toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập lên một cổ khô nóng. Phía trên chiến trường kia hét họ, tựa như lập tức toàn bộ biến mất, toàn bộ trong thiên địa đều đãng dã nổi một cổ vô hình sóng động. Thân thể hắn thông suốt dừng lại, cảnh giác hướng bốn phía quét tới, lại không có chút nào phát hiện. Thế nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân tóc khổng đều dựng thẳng lên đến, một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có đang hướng hắn bức áp mà tới. Hắn vội vã mở ra tiểu địa đồ phần mềm hực, thế nhưng toàn bộ tiểu địa đồ trùng đến đó đều là điểm đỏ cùng điểm màu lục đang lóe lên, không cách nào để cho hắn phán đoán sát ý từ chỗ nào mà phát. Thánh giai cường giả, Âu Chí bỗng nhiên thở ra một hơi dài, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Lúc này, hắn dị nhiên nhắm lại con mắt, trong cơ thể không gian chi lực phong xuất, cẩn thận tra xét nội tình huống chung quanh. ở xung quanh hắn rõ ràng có rất nhiều cường giả đang chiến đấu, thế nhưng hắn lại cảm giác toàn bộ thiên địa tựa như chỉ còn lại có một mình hắn, không gian chung quanh tựa hồ cũng đang vật mèo. Thẳng đến chân chính đối mặt thánh giai cường giả thời điểm, ô chi mới ý thức tới thánh giai cường giả đáng sợ. Bọn họ tựa như trưởng khống một mảnh thiên địa, càng là có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng không gian chi lực, căn bản không phải hư thánh cường giả, cùng với hắn loại gà mờ này không gian chi lực có thể sánh bằng. Hắn đã làm tốt tùy thời mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc chuẩn bị. Chỉ là hắn lại mơ hồ lo lắng, đối phương sử dụng đồng dạng là không gian chi lực, hắn thuấn gian di động phần mềm hậc có hiệu quả hay không Một tiếng hừ lạnh âm thanh ở Ô trí bên tai nổ vang, tựa như doanh lôi một dạng, đưa hắn chấn đầu váng mắt hoa, thế nhưng nhưng không biết địch nhân chân chính ở nơi nào. Đột nhiên, hắn không gian xung quanh đều ở đây giống hắn nhanh chóng chen đè tới. Chương 761: Thánh giai quyết đấu. Theo một cái chết chữ chuyện lọt vào trong tai, Ô trí thật sự có một loại cảm giác, bản thân lập tức sẽ chết. Không gian xung quanh hầu như nghiền ép hắn không thở nổi. May mà hắn đã lĩnh ngộ ra không gian chi lực, thậm chí còn tu luyện tới đại thành, nếu không Hắn lúc này e rằng đã bỏ mạng. Thật đáng sợ. Thánh Giai Cường giả thực sự thật đáng sợ. Ô Chí thậm chí cũng không biết là người nào ra tay với hắn, mình sinh mệnh liền không nữa trong lòng bàn tay của mình. Không vào Thánh Giai, đều là con kiến hôi. Thuấn gian di động phần mềm hắc. Ô Chí khởi động không gian chi lực, rốt cuộc quyết định mở ra thuấn gian di động phần mềm hắc. Nhất đạo Minh Quang lõi ra, theo thuấn gian di động phần mềm hắc khởi động, Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh không gian chi lực đang Hắn trước đây chỉ cần mở ra thuấn gian di động phần mềm hạc, sẽ lập tức bị truyền tống đi ra ngoài. Thế nhưng lúc này đây lại bất động. Trung quanh không gian chi lực dĩ nhiên tại hạn chế thuấn gian di động phần mềm hạc khởi động. Điều này làm cho ô Chí mơ hồ cảm giác được một ít không hay. Bất quá phần mềm hạc cuối cùng vẫn không để cho hắn thất vọng, vẫn là phá tan không gian chi lực phong tỏa, nhất đạo minh quang sáng lên, mang theo ô Chí tử biến mất tại chỗ. Di. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới ô Chí dĩ nhiên có thể từ không gian chi lực phong tỏa chung đào tẩu. Bạch Quang thoáng hiện, kích liệt tiếng đánh nhau lần thứ hai truyền vào ô Chí trong thay, khiến trong lòng của hắn không hiểu bung lòng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền không cao hứng nổi, toàn bộ thiên địa đỗng nhiên hóa thành một cái đại thủ, hướng hắn bao phủ đi. Đây là một con từ không gian chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay, tan biến tất cả, bá đạo tuyệt luân. Nơi đi qua, ngũ đại thế lực cường giả trong nháy mắt tan vỡ, toàn bộ trôn vùi ở một trường kia phía dưới.